tận thế tân thế giới chương một trăm hai mươi mỏ bí ngân tích dịch nhân chiến binh quy phục đã nâng cao thực lực của ngô minh hắn ta đang thiếu sủng vật có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nhìn thi thể khắp mặt đất ngô minh đầu tiên tìm kiếm khắp nơi thu thập những thứ hữu ích từ đám người trương tường sau đó để răng hàm và nhị nha cắn nuốt chúng một cách quan trọng để trùng nhân hồi phục sau chấn thương là ăn về phần chiến lợi phẩm cũng rất phong phú tổng cộng ngô minh thu được ba kiện áo giáp tốt và bốn kiện vũ khí chất lượng đương nhiên không thể so với liệp nhân bị giáp và thanh phế thổ quân đao nhưng bán nó cũng được giá tốt đặc biệt là một m ộ t cây cung ngắn và một thùng các mũi tên được chế tạo đặc biệt là những thứ tốt nhất trong tất cả các chiến lợi phẩm đáng tiếc là ngô minh không biết kỹ xảo bắn cung vũ khí mà hắn ta sử dụng nhiều nhất là các loại súng và đao hắn ta đã nhìn thấy tài bắn cung của lý hạ và thức tỉnh giả hôm nay nghĩ thầm có lẽ một ngày nào đó cũng phải rèn luyện tuy nhiên rõ ràng đây không phải là kỹ xảo có thể thuần thục trong thời gian ngắn ngô minh không thèm lãng phí nguyên khí cứ thế chất đóng lại để răng hàm và nhị nha vác chúng đi lúc trước răng hàm và nhị nha đã chiến đấu ác liệt với hai con gấu nâu khiến khu mỏ này bị hư hại nặng hai con gấu nâu cũng là sủng vật được nhiều thức tỉnh giả thích sử dụng mặc dù tính linh hoạt và thông minh kém nhưng chúng có sức mạnh cường đại nếu răng hàm và nhị nha không được ban phước cùng bão có lẽ chúng sẽ không làm gì được hai con gấu to lớn này ngô minh đột nhiên phát hiện có một cái lỗ thủng trên vách đá quặng mỏ do lần trước chiến đấu phá ra khi lại gần thì phát hiện bên trong có càng không khác bên trong vẫn còn không gian ngô minh gọi thiết tượng yêu cầu hắn ta dùng đại thiết c h ù y đập vào vách mỏ trong lúc nhất thời đá v ụ n bay tán loạn đập hơn chục lần cuối cùng vách mỏ cũng ầm ầm sụp đổ lộ ra một thông đạo có chiều cao bằng nửa thân người ngô minh đợi cho đến khi các bụi bay hết mới từ từ tiến vào tìm hiểu hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng lại làm cho ngô minh vui vẻ bên trong là một cái mỏ chỉ dài năm sáu m cao chỉ hai m rộng hơn một m nhưng xung quanh đều là quặng bí ngân quặng bí ngân là một thứ phi thường tốt trong tân thế giới khi chế tạo áo giáp và vũ khí nếu thêm một ít bí ngân vào sẽ cải thiện chất lượng cũng giống như một thanh đ o ạ n kiếm có phẩm chất thông thường sau khi thêm bí ngân nó có khả năng được nâng cấp lên phẩm chất ưu tú màu xanh lá cây và chất lượng ưu tú màu xanh lá cây có thể trở thành chất lượng xuất sắc màu xanh lam bởi vậy có thể thấy giá trị của bí ngân này kiếp trước ngô minh làm việc cực lực hơn một tháng mới có được bảy tám lạng bí ngân hiện tại trong mỏ này có hàng trăm ký bí ngân lúc này ngô minh đột nhiên nhớ tới trong kiếp trước một đội thức tỉnh giả dường như phát hiện ra một mỏ bí ngân nhỏ kết quả là họ đã phát đại tài nhất thời vương lên thành đội thức tỉnh giả hàng đầu và đội thức tỉnh giả đó là đội vinh quang bây giờ nghĩ lại có thể mỏ bí ngân mà họ phát hiện ra là cái này chỉ là kiếp này cơ duyên xảo hợp phát hiện ra nơi này lại là ngô minh có thể nói ngô minh càng ý thức được giá trị của loại q u ạ n g này nói đến đây phải cảm ơn tên ngốc trương tường kia nếu không phải nhờ hắn thì ngô minh đã không thể phát hiện ra q u ạ n g bí ngân này ngô minh quyết định ngay lập tức ở lại đây đào mỏ bí ngân nhỏ này trước khi rời đi đặc biệt là vì hắn ta và đội vinh quang đã trở thành mối thù bất cộng đái thiên nên mỏ bí ngân khẳng định không thể để lại cho bọn họ thời gian kế tiếp anh không định quay lại sư thành nếu có chuyện gì xảy ra và mỏ bí ngân bị người khác phát hiện hắn ta sẽ khóc không ra nước mắt ngô minh dành thời gian tiếp theo cho việc khai thác nhưng phải mất ít nhất hai hoặc ba ngày để đào hết quặng bí ngân trong mỏ bí ngân nhỏ này ngay cả khi không ngủ không nghỉ ngô minh đã g i ế t đám người trương tường bọn chúng là người của đội vinh quang nên có lẽ đội vinh quang sẽ sớm tìm đến nơi này điều này khiến ngô minh cảm thấy cấp bách trăng hàm và nhị nha làm nhiệm vụ canh gác còn ngô minh thì đang khai thác quặng với thiết tượng lúc này ngô minh lại phát hiện ra một ưu điểm khác của thiết tượng đó là có thể trực tiếp biến quặng bí ngân đã khai thác thành dạng thẻ bài đây là niềm vui ngoài ý muốn và nó cũng tiết kiệm nguyên khí cho ngô minh để chế tác thành thẻ thiết len keng len keng tiếng quất liên tục đào và đào những mảnh quặng bí ngân sáng ánh bạc rơi xuống từ vách mỏ cứ hai giờ ngô minh lại nghỉ giải lao ăn chút gì đó và uống một chút nước sau đó phân loại quặn g lại tiếp tục làm việc khai thác cường độ cao như vậy cho dù ngô minh là thức tỉnh cấp hai thể lực cũng có chút ăn không tiêu nhưng ngô minh cũng không quan tâm cái giá phải trả so với hồi báo nhận được là không thể so sánh được có thể nói chỉ cần có được những bí ngân này sau này ngô minh sẽ không còn lo lắng về tiền bạc thậm chí có thể không cần tốn nguyên khí của bản thân để chế tạo thẻ nguyên khí có thể trực tiếp mua từ những thức tỉnh giả khác đồng thời bí ngân là một nguồn dự trữ rất có giá trị vì số lượng khang hiếm nên càng về sau càng có giá trị vì vậy ngô minh rất muốn đào hết các mỏ bí ngân ở đây cũng may trong khoảng thời gian này không có ai tìm đến nơi này ngô minh ba ngày hai đêm không ngủ cuối cùng toàn bộ quặng bí ngân ở đây đều bị đào lên sau khi xác nhận không còn một mảnh quặng bí ngân nào nữa ngô minh rời khỏi mỏ nơi hắn ta ở trong ba ngày ở nơi được che giấu bên ngoài xe của đám người trương tường vẫn đang đậu ở đó ngô minh ngẫm nghĩ hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng liền trực tiếp lái hai chiếc xe đến mép của vách đá gần đó và sau đó đẩy chúng xuống nơi này cách xa sư thành hẻo lánh ít dấu chân người ít nhất trước khi mỏ nguyên thiết bị phát hiện sẽ rất ít người tìm tới nơi đây nên trong thời gian nắng sẽ không có người tìm thấy chiếc xe dưới vách núi bây giờ hắn ta đã gây thù với đội vinh quang ngô minh phải sớm lập kế hoạch ở giai đoạn này tuy hắn ta không sợ ai nhưng cũng không muốn bị đội ngũ thức tỉnh hùng mạnh như đội vinh quang cản trở trước khi đối phương phát hiện ra ngô minh tin rằng bằng vào năng lực của mình sẽ hoàn toàn tiêu diệt đội vinh quang này sau đó ngô minh tìm thấy chiếc xe của mình và quay trở lại sư thành với một chiếc xe chiến lợi phẩm và một lượng lớn quặng bí ngân sau mấy ngày đêm mất ngủ ngô minh thậm chí đã trở thành thức tỉnh giả cấp hai cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ là sau khi trở về chỗ ở của mẹ con tiểu trùng ngô minh không ngờ tới trước cửa nhà mình có một người đàn ông gầy gò đang đứng phía sau người đàn ông đó là một nam nhân to lớn ăn mặc như một thức tỉnh giả giờ phút này hắn tranh luận điều gì với mẹ con tiểu trùng thục phương để ta nói cho ngươi biết dù thế nào ngươi cũng phải cho vương tiên sinh thuê căn phòng đó vương tiên sinh sẵn sàng trả hai đồng vàng một tháng đây chính là phúc phận của ngươi đừng có cho mặt mũi lại không cần không biết tốt xấu người đàn ông gầy gò rõ ràng biết mẹ con tiểu trùng lúc này trong giọng nói có chút đe dọa trong khi người đàn ông gầy gò đang nói chuyện thức tỉnh giả đằng sau hắn ta đứng ngạo nghễ với vẻ mặt dẻo cực nhưng mẹ con tiểu trùng lúc này mới lộ rõ vẻ mặt cay đắng đầu to ca nhưng cái này căn phòng này đã cho thuê rồi mẹ của tiểu trùng người phụ nữ được gọi là t h u ộ c phương bất đắc dĩ nói đánh rắm đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cho một gã tiểu bạch kiểm thuê nói không chừng hắn còn không bằng một ngón chân của vương tiên sinh hắn đã mất tích mấy ngày có lẽ đã chết trong một xó xỉnh nào đó giữ phòng có ích gì nhanh lên ngươi làm phiền ta cũng không thành vấn đề nhưng vương tiên sinh là một vị khách quý một thức tỉnh giả cường đại và ngài ấy sắp sửa gia nhập tiểu đội liệt báo khiến vương tiên sinh không vui hai mẹ con ngươi sẽ xong đời người đàn ông gầy gò đầu to ca trong miệng thục u h ư ơ n g tiếp tục uy hiếp theo quy định phải đợi năm ngày giờ mới có ba ngày tiểu trùng lúc này cũng lên tiếng kết quả chọc đầu to ca khó chịu mắng một tiếng n h ả y ranh sau đó liền t á c một cái lúc này bàn tay của hắn đã bị người nào đó nắm chặt bọn họ không cho ngươi thuê như thế nào ngươi định dùng vũ lực sao theo thanh âm đầu to chỉ cảm thấy một c ổ lực lượng truyền đến từ cánh tay của mình dưới cơn đau dữ dội cánh tay cũng bị bẻ gãy không kịp hét lên cả người đã văng ra xa bốn năm mét ngã lăn xuống đất ngô minh là người ra tay đối với một kẻ nhỏ nhen như vậy hắn ta chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà đối phó vì vậy ngô minh đã bẻ gãy tay đối phương nếu hắn dám bày ra ý định trả thù ngô minh sẽ không e ngại mà giết ngay ngươi là ai người được gọi là vương tiên sinh kinh ngạc nhìn ngô minh lúc này mới lớn tiếng hỏi tự nhiên có thể thấy được người thanh niên này cũng là thức tỉnh giả ta là ai không cần biết hiện tại căn phòng đó là do ta thuê ngươi ở đây không được hoan nghênh Cút ngay. ngô minh vốn đã rất mệt cũng lười nói thêm trừng mắt nhìn vương tiên sinh mặc dù đối phương cũng đã thức tỉnh nhưng theo ý của ngô minh ngay cả a băng ở vinh trấn cũng kém hơn ngô minh có thể giết chết loại này chỉ bằng một chiêu có lẽ nhìn thấy sát ý trong mắt ngô minh thức tỉnh giả họ vương muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống thức tỉnh giả cảm giác rất mạnh mẽ có thể thấy người thanh niên trước mặt mình nhất định là một kẻ giết người tàn nhẫn nhất thời trở nên khiếp đảm đương nhiên lúc này kiêu ngạo hắn mà vừa thể hiện trước mặt người thường đã hoàn toàn biến mất hắn vừa đến sư thành muốn tìm một nơi để ở khi không hiểu rõ chi tiết về người trước mặt hắn không có ý định t r e o chọc hắn ta vì vậy mặc kệ gã đầu to rên rỉ trên mặt đất hắn trực tiếp rời đi đầu to hy vọng vương tiên sinh sẽ đứng ra bảo vệ mình nhưng không ngờ lại bị thiếu niên chỉ một câu đuổi đi trong lòng cũng phát lạnh hắn không phải người không biết nông sâu biết thiếu niên trước mặt không phải người thường nói gì cũng không dám huống chi là tìm về mặt mũi hắn chỉ là một tên ma cô trong khu ổ chuột mạng sống trẻ hơn một con chó ngày thường bắt nạt kẻ yếu căn bản không dám t r e o chọc nhân vật lợi hại vì vậy hắn bật dậy khỏi mặt đất chạy ra ngoài mẹ con tiểu trùng lúc này đều trợn mắt há mồm đầu to là người rất có tiếng ở khu ổ chuột này vương tiên sinh càng là bất phàm lại bị ngô minh mắng cho chạy trốn còn không dám phóng một cái rắm trong lòng hai mẹ con cả kinh biết người thuê phòng của mình chắc chắn không phải người thường ta mệt mỏi, đệ ừ n Ngô Minh nói xong lời này liền đi vào phòng ngủ thiếp đi. Ngay lúc Ngô Minh đang ngủ say bồi bổ sức lực, thì ở phía bên kia, trong g quấy rầy say ta. thiếp thì một phía kia, lời đi đi. bồi i vào lúc lực, sức bổ ở thử trọng thành sư tử, Trương khá sang nội Côn, ở sư đệ ộ đội lộ i Vinh trưởng trên mặt lộ ra Quang, lãnh. đ vẽ âm bảo bối trương tường của hắn đã mất tích ba ngày và một số thành viên cốt c á n trong nhóm cũng mất tích trong tân thế giới mất tích không phải là điều tốt trong hầu hết các trường hợp mất tích tương đương với cái chết ngoài ra trương tường hiếm khi mất tích như thế này vì vậy trương côn về cơ bản có thể chắc chắn đệ đệ của mình tao ngộ bất trắc thực lòng mà nói đệ đệ của hắn từ xưa đã là một kẻ bại gia tử điển hình nhưng dù thế nào thì cũng là đệ đệ duy nhất của hắn ta tuy nhiên trương côn vẫn có một chút ảo tưởng rốt cuộc thì một số thành viên cốt cán trong đội cũng đã mất tích cùng với đệ đệ của hắn ta trương côn biết cho dù gặp nguy hiểm thì họ cũng có thể đối phó được nhưng ngay sau đó hắn nhận được tin cấp dưới vừa tìm thấy hai chiếc ô tô bị đẩy xuống vách núi gần khu vực mỏ nguyên thiết hai chiếc xe này chính là của đệ đệ hắn lần này trương công hoàn toàn lâm vào phẫn nộ không ngờ suy đoán trước đó của hắn đã trở thành hiện thực kiểm tra kiểm tra cho ta ngay đến tục cùng là người nào dám động đến đệ đệ trương công ta ta không g i ế t cả nhà hắn thì ta sẽ không mang họ trương trương công dùng một quyền hung hăng đập nát bàn trước mặt ngô minh ngủ cả ngày lẫn đêm đến trưa hôm sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên ngô minh làm là kiểm tra chấn thương của a mổ kết quả khiến ngô minh yên tâm không ít a mổ đang hồi phục rất tốt về cơ bản thì đã bình phục nhìn thấy ngô minh đã thức dậy tiểu trùng liền bưng một chậu nước nóng đến Thục một thức thái thậm tôn trọng trước, Tân Thế tuyệt thể tồn tại theo Phương chuẩn họ Minh chí hơn ảnh hưởng hôm phận không không hai nhưng hôm qua lại giữ phòng cho mình đến cùng theo quy định, quả là đáng khen. của còn con có cùng ăn, Ngô ràng ngày bán đến đáng Giới, giữ đã độ đối đã đại đều để qua. qua quy quả bị bị bởi bộ sớm, mẹ dâm số với lợi lại dậy rõ là là Ở dù ngô minh tắm rửa xong ăn nhiều một chút liền đi ra ngoài bây giờ là buổi trưa ngô minh không định rời thành phố hôm nay đó là về việc tìm một ngôi nhà mới một ngôi nhà an toàn hơn lớn hơn nguyên nhân rất đơn giản hắn ta bây giờ có rất nhiều bí ngân và rất nhiều chiến lợi phẩm những thứ này cần một nơi cất giữ hơn nửa nơi cư trú hiện tại quá nhỏ và không an toàn ngoài ra nhà tiểu trùng cũng chỉ là nơi ở tạm thời của ngô minh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi nhưng bởi vì phát hiện bí ngân nên kế hoạch đã thay đổi rất nhiều nhưng trước đó ngô minh phải trả lại chiếc xe mà hắn ta thuê đồng thời lấy lại xe và súng trường đã được cải tiến của mình sư thành phố triều hoa khi ngô minh đặt chân đến đây nó vẫn đầy ắp người và sôi động đây là một thị trường ô tô và vũ khí rất lớn có không dưới một chục cửa hàng được mở ra bước vào một trong những cửa hàng bán súng ngô minh đưa ra một danh sách trước đó xin chào khẩu súng trường của ngài đã được trang bị lại ta sẽ lấy nó cho ngài ngay lập tức tiếp đãi ngô minh là một nữ tử cô ta nhanh chóng mang ra cho hắn ta khẩu súng trường tai năm mươi sáu đã được cải tiến ngô minh rất quen thuộc với các loại súng hơn nữa có thể ứng phó với nhiều tình huống đó là điều không thể thiếu đối với thức tỉnh giả so với trước đây vài ngày khẩu súng trường tự động tai năm mươi sáu này đã có những thay đổi lớn hệ thống dẫn khí nòng súng thiết bị bắn và thiết bị ngắm đều được thay đổi nhiều chỗ sử dụng tài liệu mới thứ vật liệu được gọi là vật liệu mới là các loại kim loại kiểu mới giáp sát quái vật và gỗ cây đột biến vì vậy khẩu súng này trông ngầu hơn nhiều so với trước đây đồng thời uy lực phạm vi và độ chính xác của nó đều đã được cải thiện thêm một bậc ngô minh cầm qua xem qua thuần thục tháo rời lắp ráp lên đạn chọn một vị trí trống bắn thử rồi hài lòng gật đầu nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua đã biết ngô minh là một chuyên gia cũng biết rằng những lời nhận xét thường ngày đánh lừa người khác chắc chắn sẽ không lừa được người này vì vậy cô ta nói thật không tồi ngô minh tán thưởng một tiếng hiển nhiên sư phó sửa đổi khẩu súng có tay nghề cao khẩu súng này nhất định có thể sử dụng lâu dài ngô minh suy nghĩ một chút rồi nói còn nữa cho ta một nghìn viên đạn yêu cầu loại tốt nhất bất kể tụ điểm nào lương thực và vũ khí đều là đắt nhất khi ngô minh rời khỏi cửa hàng súng hai mươi đồng tiền vàng trong túi hắn ta đã bốc hơi đây là chưa tính đến chi phí sửa xe phải nói rằng thức tỉnh giả là một chức nghiệp phi thường hao tốn tiền bạc nhưng mà nói lại chỉ cần may mắn săn được con mồi ngon thì mọi thứ đều có thể kiếm lại được khi ngô minh đến cửa hàng sửa xe và nhìn thấy chiếc xe của mình hắn ta lại mỉm cười hiện tại chiếc xe địa hình này đã được thay mới l ố c động cơ và hình dáng đã được thay mới đặc biệt là không gian phía sau được tăng lên rất nhiều và nó đã được thay đổi thành một chiếc xe mui trần trên đó có một mui xe có thể được đóng mở do đó có thể chứa nhiều thứ hơn giáp chống đạn được lắp xung quanh người lái xe để dù có bị bắn từ cửa bên hông thì người lái xe cũng không bị giết. ngô minh biết chiếc xe chắc chắn là một trong những phương tiện di chuyển tốt nhất trong những ngày đầu khi chưa có thẻ truyền tống và thẻ người lữ hành vì vậy hắn ta đã không tiết kiệm vào việc trang bị lại chiếc xe tương tự như vậy ngô minh vui vẻ trả phí sửa đổi là ba mươi đồng tiền vàng và lái xe đi sau khi tích lũy các nhiệm vụ trước đó hiện tại ngô minh đã có rất nhiều tiền vàng và hắn ta vẫn còn rất nhiều mỏ bí ngân đó mới là chân chính mỏ vàng có khi còn quý hơn cả mỏ vàng nên đương nhiên hắn ta không thèm đếm xỉ đến số tiền ít ỏi này ngay khi ngô minh đang lái xe chuẩn bị rời đi vài người ở bên đường nhìn thấy ngô minh lập tức hét lên ngô huynh đệ ngô minh sững sờ một lúc mới nhìn lại những người đó anh nhận ra họ ngay lập tức đây là đội liệp ưng đã gặp khi lần đầu tiên khi đến sư thành và đến hồ tử thần để săn c ô thép trong ký ức mới mẻ của hắn ta đội trưởng của họ dưỡng vân phi một người tương đối thẳng thắng mấy người đó bước vào chính là dũng vân phi dẫn đầu nhìn ngô minh cười nói thật sự là ngươi ngô sư huynh không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại ta phải cảm tạ ngươi rất nhiều nếu như lần trước ngươi không bán cho ta tin tức đó chúng ta sẽ không kiếm được nhiều tiền tới tới tới hôm nay nếu đã gặp mặt để ta làm chủ chúng ta đến khách sạn phiêu hương ở nội thành no say một bữa rõ ràng là vân phi này muốn làm quen với ngô minh ngô minh cũng có ấn tượng tốt với đội liệp ưng và duẩn vân phi anh biết rằng hảo hán cũng cần ba cái giúp và việc kết bạn với những người đáng giá sẽ không có hại gì vì vậy ngô minh không có từ chối mà gật đầu khi đội liệp ưng nhìn thấy ngô minh đồng ý liền cùng nhau tiến lên chào hỏi họ tin rằng ngô minh là cao thủ lúc đó họ lập tức thử nghiệm phương pháp mà ngô minh đã dạy cho họ và nó thực sự hiệu quả mấy ngày nay bọn họ kiếm được không ít tiền bằng cách săn cô thép sau khi biết người khác cũng phát hiện ra mánh khóe duẩn vân phi xảo quyệt đã học từ ngô minh bán tin tức cho người khác có thể nói một chút cũng không lỗ ngược lại lãi lớn đương nhiên bọn họ khá bội phục ngô minh đặc biệt là vì ngô minh đã có thể một mình săn cô thép vương cùng với hai sủng vật càng là làm duẩn vân phi cùng đội liệp ưng nổi lên tâm tư muốn kết giao kết giao cùng một cao thủ như vậy chắc chắn không có hại gì biết đâu đối phương còn có những mánh khóe khác khách sạn phiêu hương là một địa điểm nổi tiếng ở sư thành các món ăn được cung cấp trong đó bên ngoài không tìm được ăn uống ở đây thể hiện đẳng cấp và địa vị chỉ là nơi này không phục người thường nói cách khác cho dù người thường có tiền cũng sẽ không tiếp đãi chỉ những thức tỉnh giả hoặc những người nắm giữ quyền lực lớn mới có đủ điều kiện để dùng bữa ở đây nhưng ngay cả như vậy cũng không dễ dàng đặt một chỗ ở đây cũng may mấy ngày nay đội liệp ưng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cua thép thu được một khoản tiền lớn hơn nữa còn bán thịt cua cho quản lý của khách sạn này cho nên mới có thể kêu bọn họ giữ chỗ các khách sạn ở tân thế giới cũng giống như ở thế giới cũ vẫn là những chiếc bàn tròn với những món ăn tinh tế trên đó đây là khu nội thành của sư thành sạch sẽ ngăn nắp không phải khu ổ chuột cũng không thiếu đồ ăn nên đồ ăn trên bàn không phải đồ ăn hạng thấp như chuột lông chút nào mà là đồ ăn cao lương mỹ vị chẳng hạn như giác ngưu dưỡng vân phi đưa ngô minh vào chỗ ngồi các thành viên khác của đội liệp ưng cũng ngồi xung quanh mọi người trò chuyện cười nói ăn uống có chín người trong đội liệp ưng thực lực đều không kém giống như duẩn vân phi đều là hán tử ngay thẳng hào sản tự nhiên nói chuyện rất vui vẻ với nhau ngô huynh ta nghe nói trước đây có người nộp lên thi thể của thép vương chính vì vậy hắn ta đã được lôi tiên sinh của công hội thức tỉnh giả đánh giá cao cho hắn ta quyền hạn g cấp C, người đó có phải là ngươi không sau ba vòng uống rượu, d ư ỡ n g vân phi đã khá quen thuộc với ngô minh lúc này mới m i ễ n cười hỏi ngô minh cười gật đầu đúng vậy là ta ha ha ta biết ngay mà ngươi thật là lợi hại chúng ta làm việc chăm chỉ ở sư thành hơn một tháng bất quá chỉ đạt quyền hạn g cấp dê về sau có chuyện tốt như vậy nhất định phải gọi huynh đệ ta đi theo d ư ỡ n g vân phi nói còn có ta ta cũng đi nghe đến đây ngô minh trong lòng vừa động anh thầm nghĩ mình biết vị trí và điểm yếu của nhiều sinh vật cấp vương nếu chỉ có một mình thì rất khó săn lùng chúng với sự giúp đỡ của tiểu đội liệp ưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ gọi các huynh đệ ngô minh nói xong trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch nhưng trước đó ngô minh vẫn cần tìm một căn nhà trong nội thành nghĩ rằng đội liệp ưng đã có một số mối quan hệ và nền tảng ngô minh đã lên kế hoạch nhờ duẩn vân phi giúp đỡ nghe được ngô minh muốn tìm chỗ ở dưỡng vân phi lập tức vỗ ngực nói chuyện nhỏ thôi hiện tại ta có thể tìm cho ngươi nói xong thật sự lấy điện thoại di động ra ngay khi ngô minh nhìn thấy nó thì biết đây là một thiết bị liên lạc bên trong sư thành nó có thể liên lạc trong phạm vi hai mươi km quanh sư thành tuy nhiên vì tài nguyên hữu hạn nên loại thiết bị liên lạc này rất đắt đỏ kiếp trước hắn ta lăn lộn hai năm mới mua được một cái ngay cả trong tân thế giới Giao tiếp rất là quan trọng, người Ngô ngày nguồn năng tiếp thời điểm thiết Minh chiếc hiện tại nguồn tài quan mua của ta mua cho vào rất rất ít thể một một là này này. hữu định mình chính hắn nó. khác, khả đủ để có sở bị dự dưỡng vân phi bấm số và liên lạc với một người đàn ông tên chuột đối phương là một nhà đầu cơ chuyên nghiệp chuyên giúp mọi người tìm kiếm nhà cửa vũ khí và thậm chí cả phụ nữ sau khi kết thúc cuộc gọi dưỡng vân phi nói ta đã sắp xếp rồi chuột sẽ tìm giúp nhưng giá nhà đất trong nội thành rất cao nếu ngô huynh không giàu có thì ta có thể hỗ trợ không cần thiết dưỡng huynh có thể hỗ trợ liên lạc thì tốt rồi ta vẫn còn tiền cùng lắm thì dùng thẻ nguyên khí để thanh toán ngô minh ha ha cười nói hiện tại thân gia của hắn ta thì hai mươi đội liệp ưng cũng kém xa đương nhiên về bí ngân thì ngô minh sẽ không nói dưỡng vân phi cũng không kiên trì chẳng mấy chốc một bữa ăn khách và chủ đều hài lòng kết thúc mọi người rời khách sạn phiêu hương thấy một người đàn ông trẻ tuổi đã đợi sẵn ở cửa thoạt nhìn người thanh niên này khá lém lỉnh không cao nhưng lại ăn mặc đẹp vừa nhìn thấy dũng vân phi thì lập tức chạy tới đây là chuột dũng vân phi giới thiệu ngắn gọn sau đó đối với chuột nói đây là huynh đệ của ta anh ấy muốn tìm một căn nhà trong nội thành điều kiện ta vừa nói với ngươi qua điện thoại như thế nào được không chuột rõ ràng là rất giỏi ăn nói mỉm cười nói nếu người khác muốn hỏi khẳng định là không có nếu dưỡng đội trưởng đã hỏi thì ta sẽ phải cố gắng kiếm a vị đại ca này xưng hô như thế nào chụp nhìn thấy ngô minh mặc liệp nhân bị giáp trên người liền biết hắn ta không tầm thường lại cùng người trong đội liệp ưng xưng huynh gọi đệ tự nhiên rất coi trọng ta họ ngô ngô minh cười nói đối với người tên chụp loại này nắm giữ các loại tài nguyên cùng các loại tình báo chính mình tốt nhất là nhận thức mấy người về sau làm rất nhiều sự tình đều sẽ tiện lợi hơn rất nhiều đừng bao giờ đánh giá thấp những người này ngay cả khi họ chưa được thức tỉnh nhưng các nguồn lực và các mối quan hệ rộng rãi trong tầm tay cũng có thể tạo ra năng lực tuyệt vời ngô tiên sinh ta có hai căn nhà đẹp ở đây hiện chúng đang bỏ trống nếu có thời gian ngài có thể đến xem ngay tên chuột rõ ràng tin h thông sinh ý hoàn toàn không đề cập đến giá cả có lẽ trong mắt hắn những thức tỉnh giả như ngô minh căn bản không thiếu tiền hảo ta vừa lúc rảnh vậy đi xem đi ngô minh cũng vui vẻ nói chúng ta cũng cùng theo góc vui dũng vân phi cũng cười vì vậy đoàn người đi theo chuột chẳng mấy chốc đã đến một khu dân cư trong nội thành đều là những ngôi nhà để lại ở thế giới cũ chắc chắn bền bỉ lại có đồ trang trí hiện tại là tài nguyên rất phổ biến căn nhà thứ nhất là một căn hộ trên tầng năm diện tích không nhỏ nhưng căn hộ này đã có rất nhiều người ở ngô minh thích sự yên tĩnh nên không thích lắm căn nhà thứ hai thì một biệt thự riêng biệt có hai tầng và một khu vườn nhỏ một nhà kho và tầng hầm ở tầng một ngay cả trong thế giới cũ một ngôi nhà như vậy sẽ được coi là một biệt thự ngôi nhà này rất tốt ngô minh rất thích loại nhà độc lập này thấy ngô minh có vẻ thích nhà này tên chuột ở một bên cười nói ngô tiên sinh có ánh mắt rất tốt đây là ngôi nhà tốt nhất trong tay ta dũng vân phi vỗ vai tên chuột nói đừng có ở đó khoe khoang cũng đừng tăng giá với ta nói xem giá bao nhiêu dũng vân phi là thức tỉnh giả hơn nửa khổ người to lớn chỉ cần tác nhẹ cũng suýt chút nữa tác ngã tên chuột gầy người sau cười khổ nói đội trưởng dũng nhẹ nhàng một chút ta chịu không nổi tay ngươi yên tâm đi giá cả dễ nói nhà này chỉ cần ba nghìn đồng tiền vàng hoặc năm trăm thẻ nguyên tố đất nghe đến giá cả ngay cả duẩn vân phi cũng sửng sốt thầm nói giá vậy mà còn không đắt nhưng mà nói lại căn nhà này so với hắn ở còn tốt hơn giá này thật sự không phải vấn đề lớn ngô minh cũng c h o á n váng ba nghìn đồng vàng chắc chắn không phải là số tiền nhỏ muốn làm năm trăm thẻ nguyên tố đất cũng phải mất ba bốn tháng mà không nhất định đạt tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm nếu lúc trước nghe qua mức giá này thì ngô minh nhất định sẽ xoay người rời đi ngay lập tức nhưng hiện tại hắn ta có q u ặ n bí ngân ba ngàn đồng tiền vàng cũng không là gì có thể đặt cọc trước được không ngô minh nghĩ đến rồi hỏi chục vốn tưởng cho dù ngô minh cũng là thức tỉnh giả hắn ta nhất định sẽ không mua được dù sao tài chính của cả đội liệp ưng cũng không tham nổi tương đối mà nói xác suất căn hộ trước có thể bán được cao hơn bây giờ khi nghe đối phương muốn đặt cọc hắn nhận ra ngay nhận định trước đây của mình là sai lầm vị đại gia này hóa ra còn giàu hơn cả đội liệp ưng nghĩ đến nếu bán nó sẽ được hoa hồng lớn thái độ của tên chuột lại càng khiêm cung hơn ngô tiên sinh đương nhiên có thể ngài chỉ cần trả ba phần trăm tiền đặt cọc bất quá nếu lúc đó ngài không cần tiền đặt cọc này không thể hoàn lại tiền đặt cọc ta hiểu quy tắc ngô minh nhàn n h ạ t nói hắn ta có thể rút ra một trăm đồng tiền vàng nhưng nếu có thể rút ra thì tiền tiết kiệm mấy ngày nay của hắn ta cũng đã tiêu hết chưa kể hắn ta còn cần thanh toán số tiền còn lại trong thời gian tới căn nhà được bán bởi ủy ban quản lý sư thành quyền tài sản chắc chắn được đảm bảo thật ra không lo lắng không nhận được nhà sau khi đóng tiền ngô tiên sinh nếu đội trưởng duẩn và những người khác có thể bảo lãnh cho ngài ngài có thể dọn đến ở ngay sau khi nộp tiền đặt cọc ngài chỉ cần trả các khoản phí khác trong vòng mười ngày chụp thập phần cơ linh nhìn ra được ngô minh đang sốt ruột muốn có nhà ở cho nên đưa ra như vậy một cái kiến nghị dưỡng vân phi vẫn sẵn sàng giúp đỡ việc nhỏ này cũng có thể thấy được ngô minh không phải người bình thường hơn nữa tính cách của ngô minh cùng với hắn cũng rất đầu cơ cho nên này bằng hữu tự nhiên giao định rồi dù vậy cũng phải mất một khoảng thời gian để làm thủ tục buổi chiều ngô minh cũng đã dọn vào biệt thự nhỏ này rồi tuy nhiên ngô minh đã có kế hoạch sơ bộ về cách kiếm hai nghìn chín trăm đồng vàng trong mười ngày bởi vì trong một vài ngày nữa buổi đấu giá đầu tiên của sư thành sẽ được tổ chức Khi đó, có của chí thể một thậm thẻ mình, những lấy liệu lấy nguyên ra ra số khi ô n dụng g g sử để đấu á h ắ nói ta tin rằng sẽ không sẽ c vấn v trong đề gì ệ c huy đến ộ n tiền này.、Khi、nói g số Khi đ buổi đấu giá này đám người dưỡng vân phi cũng rất mong chờ dù sao đây cũng là cuộc đấu giá quy mô lớn đầu tiên sau khi thành lập sư thành chắc chắn sẽ có đủ loại thẻ bài quý hiếm những ngày nay bọn họ đang tích lũy tiền vàng và thẻ nguyên khí trong tay cũng là nghĩ đến thời điểm có thể có điều thu hoạch d ư ỡ n g vân phi lúc này như nhớ ra điều gì đó hắn nói nhân tiện ngô sư huynh chúng ta lần này tới gặp ngươi cũng có chuyện muốn nhờ ta bận đến mức suýt chút nữa quên mất đối với đội liệp ưng và d ư ỡ n g vân phi ngô minh đã coi họ như bằng hữu vì vậy hắn ta tự nhiên cười nói nếu ngươi có chuyện gì cứ nói với ta ta nhất định sẽ giúp đỡ d ư ỡ n g vân phi lúc này mới kêu một thành viên trong đội của anh nói đổng cường ngươi đã phát hiện ra con quái vật đó vào lúc đó nào ngươi tới nói đi đổng cường một tay súng bắn tỉa của đội liệt ưng lúc này mới nói ngô ca là như thế này khi chúng tôi săn bắn cua thép ở hồ tử thần hôm qua thì vô tình phát hiện ra trong hồ trong hồ có một con quái vật trước nay chưa từng thấy hay săn được bao giờ con quái vật được bao phủ bởi lớp vẫy bạc hơi giống hỗn hợp giữa cá và người lúc đó ta nhìn thấy con quái vật trong hồ dễ dàng săn giết cua thép đội trưởng nói nó nhất định là một con quái vật lợi hại nếu có thể săn được nó nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền ngô minh nghe được lân giáp màu bạc cùng người cá hỗn hợp lập tức liền ý thức được đó là cái gì lập tức trong lòng nổi lên kích động đội liệp ưng không biết là cái gì nhưng là ngô minh rất rõ ràng kiếp trước đã có rất nhiều sự tích ở sư thành chắc chắn con quái vật này là một trong số đó ngân lân ngư nhân một sinh vật vương hệ cấp hai và quan trọng nhất một quái vật huyền thoại màu cam lớp giáp vẫy trên người nó có độ cứng ba điểm mềm mại là một trong những vật liệu làm áo giáp rất tốt hơn nữa bản thân con quái vật này cũng có áo giáp và vũ khí chỉ có điều ngô minh nghe nói còn có thứ tốt hơn nhưng ngay cả ngô minh cũng không biết không thể nghi ngờ ở giai đoạn này một sinh vật có phẩm chất cam cấp hai là vô giá có thể nói toàn thân ngân lân ngư nhân chính là bảo vật ngô minh tâm động nghe ý tứ đội liệp ưng bọn họ cố ý muốn mời chính mình cùng đi săn thú tuy nhiên ngô m i n h biết những sinh vật vương hệ cấp hai đặc biệt là phẩm chất cam đã có thể so sánh với sinh vật cấp ba cho dù với thực lực hiện tại cũng không nhất định có thể nuốt trôi vì vậy tốt nhất là làm việc với đội liệp ưng bất quá ngô huynh chúng ta muốn mời ngươi đi cùng nếu có bằng hữu ngươi cũng có thể mời thêm tới con quái vật đó có thể dễ dàng săn lùng những con cu thép nó chắc chắn không phải là một con quái vật bình thường chúng ta cần một số cao thủ mới được dưỡng vân phi lúc này mới lên tiếng ngô minh đương nhiên đồng ý được rồi đã vậy thì chúng ta cùng thỏa thuận chúng ta sẽ khởi hành vào lúc sáu giờ sáng mai ta cũng có quen biết một vị cao thủ và ngày mai sẽ cùng nhau đến lần này chúng ta nhất định sẽ diệt được con quái vật đó dưỡng vân phi lúc này mới hưng phấn xoa xoa tay lần này đội liệp ưng là chủ đạo nên dưỡng vân phi mời ai thì ngô minh không có ý kiến sau khi thương lượng xong dưỡng vân phi và các thành viên của đội liệp ưng nói lời tạm biệt ngô minh cũng đi ra ngoài và mang theo xe của mình cùng với răng hàm và nhị nha tới nơi ở mới về phần mẹ con tiểu trùng ngô minh cũng sẽ nói một tiếng buổi tối ngô minh trở lại nhà tiểu trùng lúc này hai mẹ con đã ở đó họ chuẩn bị một số thức ăn như thường lệ để chờ ngô minh trở lại cả hai người đều khá vui khi nhìn thấy ngô minh anh ngô anh về rồi hôm nay mẹ đặc biệt nấu một nồi canh lợn rừng ngon lắm đến uống một bát đi tiểu trùng hào hứng nói bởi vì mẹ nói với nó rằng chỉ khi nào ngô minh uống xong nó mới có thể uống vì vậy đứa trẻ này đã có chút chờ không kịp hai mẹ con cũng đã từng gặp qua rất nhiều người thuê nhà nhưng ngô minh thuộc về người khác biệt đừng nói là quái gở ngô minh chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu tuy rằng không nói nhiều nhưng lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy nên mẹ con tiểu trùng hy vọng ngô minh có thể sống chung mãi mãi ngô minh hết lời khen ngợi sau khi uống một bát nước dùng nói thật anh có ấn tượng tốt với hai mẹ con nhà này nhưng sớm muộn gì anh cũng phải dọn đi nghe xong quyết định chuyển ra ngoài sống của anh ấy rõ ràng là cả tiểu trùng và mẹ nó đều rất chán nản ngô minh lấy ra một bộ sưu tập nguyên khí đưa cho tiểu trùng loại vật này đã được bán khắp nơi trong sư thành mỗi cái mười đồng vàng nhưng đối với những người ở dưới đáy xã hội như tiểu trùng thì không thể mua nổi ngô minh cũng biết tiểu trùng đã muốn có một chiếc từ lâu nó được coi là một món quà của anh trước khi rời đi mười đồng vàng không là gì đối với ngô minh mặc dù anh không còn một đồng nào trong túi sau khi thu dọn đồ đạc ngô minh nghĩ ngợi trước khi rời đi anh nói ta sống ở số một trăm ba mươi lăm tại khu nam nội thành nếu gặp khó khăn gì thì có thể đến gặp ta sau đó ngô minh trực tiếp rời đi nơi anh sống chưa đầy mười ngày này tiểu trùng và mẹ nó đều là những người tốt về sau ngô minh cũng không để bụng cho họ một ít trợ giúp bất quá hiện tại nâng cao thực lực mới là quan trọng sau một đêm ngon n h ấ t sáng hôm sau ngô minh tỉnh dậy sớm ra khỏi cửa ngô minh lái xe đến điểm hẹn mà duẩn vân phi nói đội liệp ưng đã đến trước rồi khi thấy ngô minh đến họ đều chạy tới chào hỏi lúc này đội liệp ưng sử dụng ba chiếc xe mỗi chiếc đều được trang bị đầy đủ vũ khí và thậm chí để đối phó với lũ quái vật dưới nước họ còn có hai khẩu súng giáo chạy bằng khí nén với mũi tên s ắ c nhọn ngạnh và dây thừng một khi đã xuyên qua mục tiêu thì có thể kéo nó trở lại ngay lập tức rõ ràng đội liệp ưng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc săn lùng này dưỡng vân phi mặc một bộ áo giáp làm bằng sắt mỹ thuật lót da mềm thấy ngô minh đi tới cười nói ngô huynh chúng ta phải đợi thêm một người không sao đâu ngô minh tự nhiên sẽ không để ý dù sao hiện tại còn sớm chờ thêm nửa tiếng nữa cao thủ dưỡng vân phi chờ vẫn chưa tới thấy đã sáu giờ rưỡi dưỡng vân phi đã không thể ngồi yên chỉ là hắn ta không nói gì cuối cùng vất vả lắm mới mời được cao thủ trợ giúp sợ không phải chỉ duy nhất của bọn mình phát hiện ra ngân lân nhân ngư nếu chậm trễ thêm vài ngày nữa sẽ bị người khác giết chết như vậy thì rất đáng tiếc vì vậy hắn ta rất lo lắng đối với thực lực của vị cao thủ đó dưỡng vân phi không có gì nghi ngờ đó là một người bạn tốt mà hắn ta quen ở thế giới cũ hắn ta hiện là thành viên của một đội đứng trong top mười ở sư thành nghe nói hắn có thể nhận được thẻ nâng cấp trong vòng hai tháng trở thành thức tỉnh giả cấp hai thủ đoạn nhiều thực lực cũng cường đại có cao thủ này gia nhập đoạn vân phi mới có thể cảm thấy nắm chắc sự tình mọi người đừng lo lắng cứ chờ đi có lẽ nhạc thần có chuyện phải trì hoãn dưỡng vân phi nói nhưng sắc mặt có chút khó coi sau đó mười phút xa xa có một chiếc xe chạy tới sau đó có một người nhảy xuống xe dưỡng vân phi nhìn thấy lập tức chào hỏi đội của đối phương mạnh hơn đội liệp ưng của hắn gấp mười lần hắn phải cầu xin sự giúp đỡ dưỡng vân phi đương nhiên khá khách sáo vẫn là câu nói kia ở tân thế giới có thực lực liền có địa vị vị khách là một thanh niên trạc hai mươi tuổi vẻ mặt có phần kiêu ngạo nhưng nhìn bộ giáp trên người và vũ khí trong tay quả nhiên hắn ta có vốn để kiêu ngạo thị lực của ngô minh rất tốt nhìn thoáng qua có thể thấy áo giáp da trên thân người này là da chuột mây là một loại áo giáp da rất đắt tiền hiếm có có sức phòng ngự cao và các tác dụng khác ngoài ra quần áo của người này được chế tắt bằng vải băng tơ tầm khiến ngô minh càng ngạc nhiên hơn băng tơ tầm đó là một thứ tốt thực sự nếu bị một thanh kiếm cắt vào nó cũng không thể bị thương chút nào điều quan trọng nhất chính là vô luận nước hay lửa đều không thể phá hư băng tơ tầm lần trước khi ngô minh trúng hỏa cầu thuật nếu mặc quần áo làm bằng băng tơ tầm chắc chắn sẽ không bị thương chút nào tất nhiên nếu ngô minh được phép lựa chọn ngô minh vẫn sẵn sàng mặc liệp nhân bị giáp vì liệp nhân bị giáp toàn diện hơn và chất lượng tốt hơn ngoài ra thanh niên này cầm trong tay một cây trượng màu trắng rất khoa trương chẳng khác gì một pháp sư đầu cây trượng này còn được t h ả m một viên ngọc màu đỏ t r nhưng ngô minh nhìn kỹ mới biết viên đá quý màu đỏ kia chỉ đơn giản là một viên đá quý bình thường không có chút nguyên khí nào phía sau nó được khảm nhân tạo hiển nhiên chỉ là để nhìn cho ngầu nhìn dưỡng vân phi thanh niên này cười nói có lỗi vân phi thực xin lỗi hôm nay phải tìm đội trưởng chúng ta xin nghỉ phép sau đó mới chạy ra được chúng ta quen nhau đã vài năm nên ta sẽ tự nhiên giúp chút việc này rõ ràng đây là cao thủ dưỡng vân phi nói tới nhạc thần. Nhưng đội ố i phương đến m u n như vậy, thật chút vậy, sự là có chút cao g á Được đều đây, người chúng rồi, mọi người đều ở trưởng a lên xe t ớ c của đi, đường Đội nói nhiệm trên tình t r huống này. ư sẽ vụ dũng vân phi lúc này lập tức kêu đoàn viên lên xe đương nhiên lúc sắp xếp xe bản thân hắn ta ngồi cùng xe với ngô minh và nhạc thần để trên đường có thể quen biết nhau người lái xe là đổng cường của đội l i ệ p ưng nhưng đổng cường cũng không nói nhiều dũng vân phi và nhạc thần đang tán gẫu dọc đường tự nhiên khi ngô minh được giới thiệu nhạc thần chỉ nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên không có gì đặc biệt để ý nhưng sau khi nghe nói ngô minh cũng là trợ thủ được đội liệp ưng mời đến liền c a u mày nói vân phi chúng ta là lão bằng hữu như thế nào ngươi còn nghi ngờ thực lực của ta bằng không tại sao ngươi lại mời người khác giúp dũng vân phi nhất thời không nói nên lời hắn ta tự nhiên là bạn cũ với nhạc thần này nhưng mà lần này nhạc thần quá tự phụ họ quen biết nhau ở thế giới cũ nhưng tính cách của nhạc thần tương đối ngỗ ngược và hắn khá kiêu ngạo đặc biệt là sau khi hắn trở thành thức tỉnh giả và gia nhập viêm long lỗ mũi của hắn đã lộn ngược ngô minh cũng là bằng hữu của duẩn vân phi lúc này nhất định không thể để cho nhạc thần nói ra lời này ngược lại nói ngô huynh đệ thực lực không tồi cho nên ta thỉnh hắn ta tới cũng là vì vạn vô nhất thất nhạc thần nghe vậy trong lòng có chút không vui đồng thời cũng khá kinh ngạc hắn quen biết duẩn vân phi không phải một hai ngày nếu duẩn vân phi có thể gọi là cao thủ hẳn là không giả mạo được chỉ là cho dù là cao thủ cũng không thể so với chính mình cùng lắm thì đến lúc đó chính mình hiển lộ uy phong để cho đối phương biết thực lực của mình lại để cho đội liệp ưng mở rộng tầm mắt nghĩ đến điều này nhạc thần cũng m i ễ n cười kiêu ngạo nhưng khi hắn nói về những sự tình khác nhau của mình trong viêm long thật ra rất là dọa người ngô minh đã từng nghe nói về đội thức tỉnh giả viêm long trong kiếp trước của anh ấy đây là một trong những đội hàng đầu thực sự nghe nói đội này được xếp vào top mười ở sư thành điều kiện tuyển chọn thành viên của đội rất nghiêm ngặt gã nhạc thần này có thể gia nhập viêm long thật ra cũng có chút tài năng vân phi lấy thực lực hiện tại của ngươi cũng có thể gia nhập viêm long ta sẽ cùng đội trưởng nói chuyện thế nào nhạc thần không quên bạn cũ hắn lúc này nói dưỡng vân phi sang sảng cười gián tiếp từ chối nếu ta đi nhóm huynh đệ của ta làm sao bây giờ quên đi bản thân ta làm đội trưởng cũng không tệ nhạc thần cũng không có cưỡng tàu dọc đường đi một lời cũng không nói chiếc xe chạy rất nhanh trên con đường thông thoáng trong sư thành cũng không mất nhiều thời gian để đến hồ tử thần ở đây so với mấy ngày trước có rất nhiều người nhưng nếu như phân bố xung quanh hồ tử thần thì cũng chẳng là gì dừng lại ở khu vực tìm thấy ngân lân ngư nhân lần cuối và mọi người ra khỏi xe đội liệp ưng đã lên kế hoạch từ trước họ biết con ngân lân ngư nhân săn vết cua thép chắc chắn sẽ thích ăn thịt cua thép nên đã chuẩn bị rất nhiều thịt cua sau đó rắc vào nước từng chút một kéo dài đến trên bờ nếu con ngân lân ngư nhân ở vùng nước phụ cận chắc chắn sẽ bị dụ lên dũng vân phi lúc này mới bật chốt an toàn của súng an bài cho các đội viên chuẩn bị hai khẩu súng giáo cũng lấy ra mấy thẻ sinh vật ngay khi con ngân lân ngư nhân xuất hiện bọn họ lập tức kích hoạt triệu hồi Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chúng ta không biết phương pháp săn giết ngân lân ngư nhân này vì vậy chúng ta phải cẩn thận và cũng phải đề phòng với những thức tỉnh giả khác lợi dụng sơ hở d ư ỡ n g vân phi hét lên bên kia nhạc thần cố ý khoe khoang thực lực của mình hắn ta hất cây trượng màu trắng bằng đá quý lấy ra hai thẻ và ngay lập tức triệu hồi hai sủng vật tức khắc dưới đất bùng đất dâng cao hai bức tượng nhỏ bằng đất x é t cao khoảng một phẩy tám m trèo lên khỏi đất nguyên tố nô bột ngô minh hơi kinh ngạc thầm nói nhạc thần cũng rất cường đại có nguyên tố nô bột không sợ tử vong thực lực cường đại nhưng hai nguyên tố nô bột này hiển nhiên không phải cao cấp bất quá chúng chỉ là cấp một chất lượng xanh lục phẩm chất ưu tú ngô minh không có triệu hồi sủng vật răng hàm và nhị nha cũng không cần triệu tập bọn họ vẫn luôn đi theo ngô minh vừa rồi răng hàm và nhị nha đi một chiếc xe khác nhạc thần đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy nó nhưng hắn vẫn cho rằng mình mạnh hơn ngô minh mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ ngân lân ngư nhân dính mồi câu mọi người đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng miếng mồi đã rắc trên mặt nước đột nhiên biến mất trên mặt nước vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một bóng người đang di chuyển trong nước vào bờ đúng lúc này mặt nước đột nhiên dâng lên sau đó một đạo bóng bạc nhảy ra trong lúc nhất thời bọc nước văng khắp nơi tất cả mọi người khi nhìn thấy thứ này đều kích động hiển nhiên đây chính là thứ trong lời của đội liệp ưng ngân lân ngư nhân dưỡng vân phi nói đúng con quái vật ngân lân ngư nhân này chắc chắn là một quái vật cực kỳ hiếm chỉ cần nhìn bộ giáp vẫy bạc đúc và cây lao như đinh ba trên tay có thể thấy nó rất khác thường ngoài ra con quái vật này còn mặc một bộ giáp với đầy những họa tiết kỳ lạ trên đó có hoa văn gợn nước chính là nó g i a hỏa cái này chính là chúng ta thấy được đổng cường phấn khích hết lên khi nhìn thấy người cá xuất hiện ngay sau đó lập tức dùng súng n ắ m chuẩn những người khác cũng triệu tập các sủng vật và lấy vũ khí ra con ngân lân ngư nhân này cao hơn hai thước cực kỳ cường tráng lúc này nhìn thấy trên bờ có người nó lập tức gầm lên một tiếng tức giận bắn khi có lệnh vài thức tỉnh giả trang bị súng trường và súng bắn tỉa lập tức nổ súng phanh phanh phanh đạn bắn trúng áo giáp sắt và vẫy bạc bắn ra tia lửa nhưng chúng hoàn toàn không gây được sát thương may mắn thay mọi người đều biết đối với những con quái vật ở cấp độ này đ ạ n rất ít có tác dụng tốt nhất là chúng đóng vai trò trì hoãn chỉ là một con người cá hy hữu mà thôi không có gì to t á c cả dù con quái vật đó có mạnh đến đâu chúng ta cũng đã săn lùng những con quái vật mạnh nhất chư vị yên tâm có nhạc thần ta ở đây các ngươi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm nhẹ nhàng là có thể giải quyết trận chiến nhạc thần thản nhiên nói phương pháp của hắn cũng không tệ lập tức sử dụng hai nguyên tố nô bột nhanh chóng nhảy lên đồng thời ban phước một trạng thái cho nguyên tố nô bột các s ủ n g vật khác trong đội liệp ưng cũng vậy khi thức tỉnh giả săn quái vật thì sử dụng các s ủ n g vật để trì hoãn trước giết được thì giết không giết được thì dùng thủ đoạn khác những thức tỉnh giả đều đang ở trong một khu vực an toàn rõ ràng trong số các s ủ n g vật nguyên tố nô bột của nhạc thần là nổi bật nhất những s ủ n g vật của những người còn lại trong đội liệp ưng người mạnh nhất là một nha đao phủ thủ những người khác là những s ủ n g vật bình thường như gấu nâu và chó săn những s ủ n g vật như gấu nâu chó săn được bán trong công hội thức tỉnh giả giá cả không hề rẻ nhưng nhiều đội thức tỉnh sẽ mua chúng khi họ ra ngoài săn bắn thì không thể không có s ủ n g vật nha đ à o phủ thủ là một nô bột tương tự như loài thú nhân cầm hai chiếc rìu bằng một tay khá dữ tợn nó là s ủ n g vật mạnh mẽ nhất của đội liệp ưng trăng hàm nhị nha các ngươi cũng lên đi ngô minh có thể thấy được ngân lân ngư nhân cực kỳ cường đại sinh vật màu cam cấp hai thực lực phi thường mạnh mẽ đặc biệt là sinh vật này thậm chí còn là cấp bậc vương giả thậm chí cho dù có răng hàm và nhị nha cũng chưa chắc có thể chiến thắng bị nhiều sủng vật bao vây ngân lân ngư nhân không hề sợ hãi mà còn rất nhanh sức mạnh rất lớn trong phút chốc đã giết chết hai con chó săn và một con gấu nâu sức chiến đấu đơn giản là ngoài dự đoán duy nhất còn có thể kiên trì lại là nguyên tố nô b ộ c của nhạc thần trùng nhân của ngô minh và nha đao phủ thủ sử dụng thẻ phép dưỡng vân phi hét lên trong khoảnh khắc tiếp theo ít nhất ba hoặc bốn hỏa cầu thuật và băng trùy được phóng ra dưới sự tấn công của thẻ phép ngân lân ngư nhân dường như cũng bị khiêu khích nó giơ cây đinh ba giống cây lao trong tay đập mạnh xuống đất rồi bất ngờ không biết từ đâu lấy ra một thẻ bài kích hoạt ngay lập tức khoảnh khắc tiếp theo một đám nước đột nhiên xuất hiện trên mặt đất hơn một chục vết nước nhỏ tạo thành tiểu ngư nhân nhanh chóng xuất hiện và lao về phía đội liệp ưng ngô minh và những người khác với tốc độ cực nhanh điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dũng vân phi và những người khác ai có thể ngờ rằng thủ đoạn mà họ vừa sử dụng để chống lại ngân lân ngư nhân lại được trả lại nguyên vẹn không cần hỏi nếu bị những tiểu ngư nhân bao vây thì bọn họ tuyệt đối lành ít d ữ nhiều họ phát hiện ra đạn không hề có chút tác dụng nào đối với những tiểu ngư nhân làm bằng nước này chỉ những vũ khí được truyền nguyên khí mới có thể làm chúng bị thương đây là nỗi khủng bố của những sinh vật nguyên tố đặc biệt là những sinh vật thuộc nguyên tố nước cẩn thận những người giỏi cận chiến ở phía trước đừng hoảng sợ ngô sư huynh nhạc thần cẩn thận duẩn vân phi sắc mặt tái nhật hắn ta không ngờ tên ngân lân ngư nhân có thể dùng thẻ bài như một thức tỉnh giả tính toán sai lầm trước í n toán sai lầm lớn, Dưỡng Vân Phi lúc này h Phi chút sai bối lầm lúc có đã ố đối i nói tới hắn, nhạc thần cũng vậy. Hắn tự tin với thực lực của bản thân có thể đối phó với hai tiểu Không hắn, nhạc thần hắn thực thân thể phó nhân cũng bản n g có tự lực của vậy, chí có chính của thể mình, nhưng người của đội liệp ưng nhất định ít t bảo vệ liệp người ưng nạn. ư gặp đội sẽ r đây hắn ta đã tự vỗ ngực mình đảm bảo an toàn cho mọi người nếu người của đội liệp ưng có tổn thất thì hắn ta thực sự tự t á c vào mặt mình bất quá hắn nhất thời cũng không có biện pháp nếu có hơn năm tiểu ngư nhân bao quanh thì chính hắn cũng phải nằm xuống đúng lúc này ngô minh ở đằng kia chuyển động ngô minh lấy ra thanh phế thổ quân đao quán chú nguyên khí sau đó hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp đem hai tiểu ngư nhân chém ra làm đôi và đó vẫn chưa phải là tất cả giờ phút này ngô minh động tác quả thực mau tới cực điểm tốc độ cùng lực lượng hơn xa thức tỉnh giả cấp một dùng lực lượng của mình một người tiếp một người đánh chết tiểu ngư nhân các động tác rất đơn giản trực tiếp nhưng mạnh mẽ dưỡng vân phi với các thành viên của đội liệp ưng ngây người nhạc thần cũng trợn mắt há mồm nhìn công kích nhanh như sấm của ngô minh nhạc thần đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên càng nhìn càng thấy xấu hổ cảm giác mình giống như một tên hề đang nhảy nhót trong vài hơi thở tiểu ngư nhân đã bị ngô minh giết chết một nửa ta kháo đây mới là cao thủ an thức trong đội liệp ưng lúc này lẩm bẩm lời nói của hắn ta lập tức thu hút sự tán thành của mọi người ngay cả nhạc thần lúc này cũng phải thừa nhận rằng ngô minh mạnh hơn hắn ta rất nhiều nếu là ta và hắn tận thân chiến đấu thì sẽ kéo dài được bao lâu e rằng ta sẽ không chịu được dù chỉ ba hơi thở liền tính là có nguyên tố nô b ộ c cũng không được không đừng nói là ta chính là viêm long chiến cùng trần chấn tới sợ cũng không phải là đối thủ của người này lão thiên a ta lúc trước còn ở trước mặt hắn trang bức tỏ ra cao giá thật sự là mất mặt ném đến bà ngoại a vẻ mặt của nhạc thần lúc này có chút xấu hổ trong lòng có chút không chỗ dung thân nhìn thấy không ai chú ý chính mình thần sắc thoáng an tâm chẳng qua trong lòng lại có một tia ảm đạm ánh đèn sân khấu của hắn trong nháy mắt đã bị cướp đi hắn ta cố tình không có chút nóng nảy nào chẳng lẽ cũng muốn hắn đem hơn một nửa tiểu ngư nhân đánh chết không bằng trực tiếp giết hắn cho thống khoái tuy rằng hiện tại ngô minh đã ra tay hóa giải nguy cơ tiểu ngư nhân nhưng con ngân lân ngư nhân vẫn chỉ bị thương chứ chưa chết nếu nó triệu hồi những tiểu ngư nhân nguyên tố nước thêm vài lần nữa thì vấn đề sẽ rất phiền toái vào lúc này ngoại trừ hai nguyên tố nô bột của nhạc thần trăng hàm nhị nha cùng nha đao thủ phủ của dũng vân phi tất cả những sủng vật khác đều đã bị giết ngô minh không để ý tới những người khác chỉ nói những tiểu ngư nhân kia giao cho các ngươi nói xong hắn ta liền trực tiếp chạy tới ngân lân ngư nhân ý định đích thân tham gia trận chiến điều này càng khiến người của đội liệp ưng khâm phục hơn nếu không đặc biệt tự tin vào khả năng tận chiến của mình thì làm sao có thể dám đánh quái vật cấp độ này trong khoảng cách gần nhất thời đội liệp ưng rất muốn thử có lẽ ngô minh thực sự có thể đối phó với ngân lân ngư nhân trên thực tế ngô minh không có cách nào đối phó với ngân lân ngư nhân tuy rằng kiếp trước hắn ta đã nghe nói đến con quái vật này nhưng không ai biết được điểm yếu của đối phương anh quyết định tự mình động thủ chỉ cần tới cần quan sát nhược điểm của ngân lân ngư nhân có thể thấy vẫy trên người đối phương phòng ngự cực kỳ chắc chắn chỉ có thanh phế thổ quân đao trong tay mới có thể miễn c ư ỡ n g gây sát thương với nó đang n g ô minh c h ấ p lấy thời cơ một đao bổ tới lưỡi đao sắc bén để lại vết mờ trên vẫy bạc thầm nói vẫy thật là cứng khoảnh khắc tiếp theo cây đinh ba trong tay của ngân lân ngư nhân đã đâm tới ngô minh đã có chuẩn bị lách người sang một bên phế thổ quân đao trong tay chém lên trên không ngờ trên cổ tay của ngân lân ngư nhân đã bị c ắ t một đường rạch có cửa ngô minh hai mắt sáng lên trong lòng thầm nói tay chân của ngân lân ngư nhân không cứng vì vậy thay vì rút lui anh tiến lại gần đồng thời ra lệnh cho răng hàm và nhị nha để chúng có thể cố gắng kiềm chế con ngân lân ngư nhân càng nhiều càng tốt nhạc thần và dũng vân phi ở đằng xa cũng là những người tinh mắt lập tức biết ngô minh nhất định đã phát hiện ra điều gì lập tức hạ lệnh cho sủng vật hợp tác với sự phối hợp và ngăn chặn của mấy tên sủng vật áp lực của ngô minh đã giảm mạnh có thể nói nếu chỉ có một mình hắn ta thực sự không phải là đối thủ của ngân lân ngư nhân này nhưng hiện tại có thể tấn công không hề cố kỵ không lo lắng về vấn đề phòng thủ ngay sau đó anh dùng tất cả sức mạnh của mình chém vào cổ tay con ngân lân ngư nhân lần này máu phục ra và lưỡi đao xuyên qua lớp vẫy gần như cắt đứt cổ tay của nó lần này ngân lân ngư nhân đã hoảng sợ nó muốn chạy trốn nhưng ngô minh không cho nó cơ hội lại lao lên chém ra với tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy lần này phế thổ quân đao có một tia đao mang lóe lên bang một tiếng cổ tay của ngân lân ngư nhân trực tiếp bị chém đứt rơi xuống đất cùng với cây đinh ba trên tay không có vũ khí và bị cụt tay mối đe dọa của ngân lân ngư nhân đã giảm đi đáng kể vào lúc này đội liệp ưng và nhạc thần cũng lao lên và bắt đầu bao vây ngân lân ngư nhân với rất nhiều người vây giết nó không thể nào trốn thoát trở lại hồ tử thần được một lúc sau cánh tay còn lại của nó và một bàn chân cũng bị đám đông chặt đứt sau đó hoàn toàn gục xuống đất bị mấy sủng vật bao vây trong chốc lát rồi trực tiếp đánh chết thành công đội liệp ưng hoan hô bọn họ không dám xuống tay nhưng thật ra săn giết ngân lân ngư nhân này đương nhiên tất cả đều là nhờ có ngô minh ngô ca ta phục rồi ta đã gặp qua cường nhân nhưng chưa từng thấy ai cường đại như huynh huynh đã luyện tập cách di chuyển và tốc độ của mình như thế nào vậy có thể dạy cho ta được không đổng cường v ẽ mặt sùng bái những người khác cũng là m ộ t năm miệng mười phụ họa dũng vân phi lúc này cũng đi tới vỗ vỗ ngô minh vai ngô sư huynh ta trước đó đã đánh giá cao thực lực của ngươi không ngờ vẫn là đánh giá thấp đi thôi hôm nay dù sao chúng ta cũng phải về ăn mừng nhân tiện nhạc thần không phải cậu vừa nói cậu ngưỡng mộ thân thủ của ngô huynh sao nhạc thần biết duẩn vân phi cho mình xuống bậc thang hai người quen nhau nhiều năm nhất định không muốn có quan hệ xấu với ngô minh này nhạc thần cũng là người có khả năng cầm được buông được lúc này cũng đi tới nói ngô huynh trước kia là ta trang bức hôm nay mời ngươi ăn cơm liền tính là huynh đệ bồi tội với ngươi nhạc thần này cũng s ẵ n khoái cũng không phải hạ người hết thuốc chữa đối với chuyện này nguyễn ô không minh làm khó, liền cười nói, nói cũng khó, h c sẽ ệ n thật d g h e Dưỡng vân phi đang nghe chuyện trên tv audio cv thậm chí đã đấm nhạc thần một cái cười nói đúng vậy tiểu tử sau khi gia nhập viêm long cậu càng ngày càng không giống cậu trước đây huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi nếu cậu tiếp tục như vậy ta thật sự không nhận ra cậu là huynh đệ thời điểm này nhạc thần cũng cảm thấy thái độ cao ngạo trước đây của mình có chút nực cười tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng sẽ phục người ngẫm lại thật kỹ như duẩn vân phi đã nói trong khoảng thời gian này hắn thật là có chút lân lân nếu hôm nay không bị ngô minh đã kích một chút biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn hắn sợ là còn chưa tỉnh ngộ chẳng mấy chốc người của đội liệp ưng đã chất xác ngân lân ngư nhân lên xe tải đây là phương tiện hôm nay bọn họ đặc biệt lái tới để kéo con mồi hiển nhiên trước đó bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ về phần phân chia chiến lợi phẩm như thế nào chỉ ó có nói thể quyết một thức tỉnh thấy, cốt toàn. biết tắc bất thành tức Thành. định. họ nhìn hơn hơn không nhiều, để để quay qua quy nếu muộn đều Vừa ngang an này lại là lập lái rồi đi giả đi biến Mọi người đến được bị bọn săn cũng nên văn nên cũng về số sẽ số, sớm Sư kéo xe là sau khi lên đường không bao lâu bọn họ liền nhìn thấy hai chiếc xe nhanh chóng đuổi theo chiếc xe của người kia sơn màu đồng phục rõ ràng là cùng một đội ngay sau đó bọn họ đã lái xe tới phía trước đội e m Minh Ngô cùng những người cưỡng dừng lại. khác bức Là đ vinh, vinh quang cũng là một trong mười đội hàng đầu của sư thành mặc dù nó không bằng đội viêm long nơi nhạc thần đang ở nhưng cũng không sai biệt mấy càng quan trọng là đội vinh quang tuy rằng tên nghe không tồi nhưng lại là bá đạo cùng không nói lý thường xuyên cướp đoạt chiến lợi phẩm tiểu đội thức tỉnh giả khác thanh danh phi thường không tốt đúng lúc này có năm sáu người xuống hai xe tất cả đều mặc áo giáp cứng cáp trên tay cầm súng và kiếm người cầm đầu là một người đàn ông trung niên rất cường tráng trên mặt hắn ta có một vết sẹo không biết lưu lại từ bao giờ trên thắt lưng có hai thanh loang đao đằng đằng sát khí một người bên cạnh nói nhỏ với tên khuôn mặt đầy sẹo đao ca chính là bọn họ trước đây ta thấy bọn họ săn g i ế t con ngân lân ngư nhân quý hiếm chắc là con mồi béo bở nếu cướp được thì sẽ kiếm được nhiều tiền lắm mặt thẹo lập tức gật đầu vẻ mặt cười lạnh không được phép giết người ở sư thành nhưng ở nơi hoang dã thì không có gì cấm kỵ ở đây cho dù dẫn người đi tàn sát tiểu đội này hắn cũng không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì cũng không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy nhìn thấy thức tỉnh giả khắc săn giết được thứ tốt miễn là họ biết nhất định sẽ cướp đoạt đội vinh quang làm ăn loại này không phải một hai ngày tự nhiên không có gì kiên kỵ một lát nữa xem ánh mắt ta mà hành sự sau khi xác định con mồi đang ở trong xe của bọn họ liền động thủ tuyệt đối không cần lưu tình toàn bộ giấc sạch giọng mặt thẹo ẩn chứa sát khí rồi ra hiệu cho những người ngồi trên xe đối diện bước xuống những người này muốn làm gì một thành viên trong đội liệp ưng hỏi mặc dù là hắn có thể nhìn ra được phía đối diện năm sáu thức tỉnh giả đội vinh quang tuyệt đối là cao thủ thân kinh bách chiến hơn nữa không có hảo ý thậm chí giữa bọn họ bất luận là ai nhìn qua cũng đều lợi hại giống đội trưởng đoạn vân phi bọn họ ta biết đội vinh quang đội trưởng trương côn của họ hành sự thập phần bá đạo và rất mạnh nhưng đội vinh quang của họ cũng phải xếp sau viêm long của chúng ta ta không tin họ biết ta ở đây còn dám làm gì nhạc thần tuy rằng phục ngô minh nhưng không đại biểu hắn đạo khí không còn nữa giờ phút này đi trước xuống xe mà đoạn vân phi cùng đám người ngô minh cũng đi xuống theo trên cánh tay nhạc thần có một cái phù hiệu viêm long họa trên tay áo mặt thẹo ở đối diện nhìn thấy nhạc thần cũng hơi sững sờ nhẹ giọng nói tại sao người của viêm long lại tới đây nếu đây là con mồi của đội viêm long vậy thì bọn họ thật sự không dám nhúng tay vào đội viêm long rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn đội vinh quang của bọn họ đao ca chỉ có tiểu tử này là của viêm long những người còn lại đều là thức tỉnh giả của đội liệp ưng thực lực của bọn họ chỉ trung bình lần này có thể là thuê người của viêm long một tên thuộc hạ quen biết đội liệp ưng thì thào lên tiếng thì ra là như vậy đã như vậy thì chúng ta không cần phải sợ gì cả cho dù người đó đến từ viêm long nhưng hắn chỉ có một người cũng không thể làm nên chuyện gì nếu hắn không biết điều thì ta cũng chết đến lúc đó chết vô đối chứng cũng không sợ viêm long nói gì m ặ t thẹo trong lòng hạ quyết tâm lúc này nhạc thần đã đi tới lạnh lùng nói ngươi là người của đội vinh quang muốn ngăn cản chúng ta làm gì mặt thẹo cũng d ễ cợt vị huynh đệ này là người viêm long vinh quang chúng ta đang làm việc xin đừng can thiệp ta biết những người đứng sau là đội liệp ưng không liên quan gì đến ngươi miễn là ngươi đừng quan tâm đến việc của ta sau khi giải quyết xong chuyện ta có thể chia cho ngươi một phần chắc chắn cao hơn giá họ đưa cho ngươi đương nhiên đây không phải là vinh quang chúng ta sợ viêm long ngươi chỉ là chúng ta không muốn làm tổn hại đến hòa bình Trắm chó. nhạc thần tức giận người của viêm long bọn họ không nói đi ngang trong thành sư tử nhưng chưa từng có ai dám cởi lên đầu bọn họ nghe ý tứ của mặc thẹo rõ ràng là sẽ tấn công đội liệp ưng phải biết rằng dũng vân phi và hắn ta đã là bằng hữu được vài năm làm sao có thể chứ nghe được lời mắng của nhạc thần khuôn mặt mặc thẹo lộ rõ vẻ tàn nhẫn hắn đã nắm lấy hai thẻ bài trong tay đang định tấn công nhạc thần cũng nhìn thấy cũng lấy ra thẻ nguyên tố nô b ộ t hắn cũng biết các thành viên trong đội vinh quang rất mạnh nếu thật sự động thủ bọn họ sẽ gặp bất lợi nhất là khi vừa mới xử lý xong ngân lân ngư nhân dưỡng vân phi bọn họ đã mất đi hầu hết các sủng vật một khi chiến đấu nhất định sẽ bị tổn thất lớn các ngươi còn không phải là muốn giết người đoạt bảo sao nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng là một nhân vật tàn nhẫn không nghĩ tới cũng do dự không quyết đoán như vậy nếu các ngươi không động thủ ta đây tới trước một giọng nói đột nhiên vang lên sau đó ngô minh đi qua nhạc thần bước ra từng bước đi về phía đám người mặc thẹo ngô minh nhìn ra nhóm người này định giết người cướp của xem ra đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm vậy tính cách của ngô minh luôn là người không phạm ta thì ta cũng không phạm người người phạm ta thì ta ác phạm người hơn nữa đối thủ là đội vinh quang chính mình có thể nói đã sớm cùng bọn họ kết hạ mối thù không có khả năng hóa giải một khi đã như vậy còn không bằng lựa chọn một phương thức đơn giản tới giải quyết cái phương thức này chính là s á t đi tìm chết mặc thẹo trừng mắt hắn kích hoạt hai thẻ bài ném xuống đất đồng thời rút hai thanh l o a n đao từ thắt lưng ra bất ngờ chém vào ngô minh hắn muốn giết người lập bi về việc liệu có thành công hay không mặc thẹo cũng không lo lắng chút nào khi cận chiến hắn chỉ đứng sau đội trưởng trương côn trong đội vinh quang thậm chí trong số thức tỉnh giả ở sư thành hắn cũng được xếp hạng cao giờ phút này hắn hạ quyết tâm muốn nhất chiêu đem gia hỏa không biết sống chết trước mắt này giết người lập uy cùng lúc đó hai thẻ bài của hắn ta biến thành hai đầu tấn mãnh lan cùng nhau lao về phía ngô minh chỉ là tốc độ của ngô minh nhanh hơn khi mặc thẹo di chuyển hắn ta đã lao qua với thanh phế thổ quân đao trên tay hơn nửa tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn đầu tấn mãnh lan một điểm mặc thẹo thấy một màn như vậy thì chấn động ngay lập tức chém ngang với thanh loan đao trên tay nhưng độ cứng vũ khí của hắn ta tối đa không đến hai điểm kém hơn rất nhiều so với phế thổ quân đao cộng với tốc độ và sức mạnh của ngô minh cao hơn rất nhiều mục tiêu hàng quang lóe lên l o a n đao theo tiếng mà đoạn cùng lúc đó đầu mặt thẹo cũng đã bay lên thức tỉnh giả cấp hai làm sao có thể mặt thẹo trước khi chết thốt lên nhưng sau đó hắn cũng không nói được gì ngô minh lách người sang một bên né tránh c ú c ắ n của hai con tấn mãnh lan b ấ thức ngờ lao đến n lao trước mặt ữ n g t h tỉnh giả k h á cuối của đội Vinh q a n g đ phương liên t ụ cùng ra tay phản kích. giữa ánh đao nữa thoáng hiện, 5 thức tỉnh tức chết bất chết. Thức tỉnh phản lập phản kích, ánh hiện, hơn không đánh giả bản giả người, căn luận ứng có cuối gì đã đã là bị hét lên sợ hãi ngay khi định triệu hồi sủng vật đã bị ngô minh đâm một con đao xuyên thủng thẻ bài trên tay nếu thẻ sinh vật bị tấn công vào thời điểm triệu hồi sủng vật sẽ chết ngay lập tức nhưng người thường không thể nắm bắt được khoảnh khắc này nhưng ngô minh có thể hắn ta là thức tỉnh giả cấp hai và cải tiến không chỉ là sức mạnh và tốc độ mà còn là phản xạ thần kinh mặc thẹo rõ ràng là rất hiểu biết trước khi chết hắn đã thấy ngô minh thực sự là thức tỉnh giả cấp hai nếu biết sớm hơn hắn có lẽ đã không đến cướp đội liệp ưng nếu muốn tới thì ít nhất cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ nhưng thế giới này không bán thuốc hối hận hai con tấn mãnh lan nhanh chóng bị nhạc thần và đội liệp ưng giết chết phản ứng của họ không hề chậm nhưng rõ ràng là không bằng ngô minh ngắn ngủn vài hơi thở một số thức tỉnh giả đội vinh quang thậm chí cũng chưa kịp sử dụng thẻ bài đã bị g i ế t loại thực lực này lại một lần đem đội liệp ưng cùng nhạc thần chấn động không còn nghi ngờ gì nữa lúc trước bọn họ đã đánh giá cao ngô minh nhưng lần này bọn họ phát hiện thực lực của ngô minh so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhìn những xác chết trên mặt đất ngô minh lấy lại thanh phế thổ quân đao đây là kết quả của quá trình rèn luyện c ậ n chiến của hắn ta bấy lâu nay liền giống như ngô minh đã nói đôi khi mặc dù đối thủ có thẻ bài rất cường đại nhưng nếu tự thân thực lực không cường đại cũng sẽ bị xử lý trước khi kích hoạt thẻ cũng giống như những người mặc thẹo nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lúc này nhạc thần đi tới và nói m g ô ca quá lợi hại chính chiến cùng trần chấn của viêm long chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi thiên a ta lúc trước thế nhưng còn ở trước mặt ngươi làm bộ làm tịch hiện tại chính mình ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười nhạc thần rất may đã giải quyết được hiểu lầm với ngô minh trước đó và sự ngưỡng mộ của hắn hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm đúng vậy đây mới là cao thủ vinh quang tiểu đội những người này chết chưa hết tội một người bạn của ta đã bị những kẻ này giết chết vì hắn ta săn giết được một con quái vật quý hiếm đúng vậy xứng đáng Ngô Minh miễn cười nhẹ, Chiến Cùng Trần Chấn trong miệng nhạc thần kiếp trước hắn ta cũng đã từng nghe、qua. hắn cười kiếp trước ta qua, đã lúc à là thành. một một thủ thực sự, là một trong những cao thủ đứng trên đỉnh thức tỉnh cao cao những đỉnh sự, sư l đứng giả đó ngô minh cùng lưu bân ngày ngày gian nan cầu sinh chỉ có thể nghe truyền thuyết về chiến cùng kiếp này còn có người so sánh mình với chiến cùng trần chấn lại còn có nói chính mình mạnh hơn đối phương tự nhiên là làm ngô minh trong lòng toát ra một cảm giác cổ quái quả thực so với kiếp trước kiếp này ngô minh quả thực mạnh hơn rất nhiều hắn thể khỏi thành thể những thậm chí hắn thể thức tỉnh giả thực lực phi phạm. đắc an toàn, nâng tiên, sủng ngân dàng ta đợt vật ta giết đã được đầu được có cấp có lực có rời giờ giá, giả vũ và vô và là lấy lực bây sáu bí dễ ở kiếp trước hắn ta thậm chí không thể đối phó với một trong số họ có thể nói kiếp này của hắn ta đã khác rất nhiều và tất cả những điều này đều dựa vào thực lực điều mà ngô minh hiểu rõ hơn ai hết nơi này không an toàn chúng ta nên lập tức xử lý đám thi thể này thu thập trang bị và thẻ bài của chúng rồi rời khỏi đây nếu đội vinh quang phát hiện sẽ gặp rắc rối dũng vân phi làm việc thập phần lão đạo lúc này mới phân phó những người khác cũng phản ứng lại biết xác đội vinh quang có thể trở thành một trong mười đội mạnh nhất sư thành thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ trước mắt bọn họ còn không thể đối kháng tốt nhất là im lặng phát tài kết quả là thi thể của đám người mặc thẹo nhanh chóng được xử lý trong khi ngô minh và những người khác rời đi ngay bằng xe hơi toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút không có bất luận kẻ nào nhìn thấy khi ngô minh và những người khác quay trở lại sư thành họ không đi ăn tối đội liệp ưng dự định đưa ngân lân ngư nhân lên bán đấu giá thấy rằng hội đấu giá chỉ còn vài ngày nữa hiển nhiên cần thiết phải làm trước m ộ t í t chuẩn bị và khi nhắc đến chuyện mặc thẹo mọi người đều không có tâm trạng ngô sư huynh nguyên nhân g ư n sẽ không thể s a n g thành công nếu không có ngươi chúng ta đã bàn bạc ngươi chiếm năm mươi phần trăm lợi nhuận cuối cùng d ư ỡ n g vân phi hiển nhiên rất hào phóng ngô minh từ chối vài lần lại thấy đám người d ư ỡ n g vân phi kiên trì cũng không từ chối nữa bằng không ngược lại là làm kiêu d ư ỡ n g huynh ngô huynh ta cũng về viêm long nhạc thần vào lúc này cũng nói ngô minh nghe d ư ỡ n g vân phi nói nhạc thần này bản tính rất tốt chẳng qua là vì gia nhập đội viêm long có chút lân lân nhưng bây giờ rõ ràng là trở lại như trước đây nói đến đây tất cả đều là nhờ vào ngươi ngô huynh nếu ngươi chưa gia nhập đội nào sao không đến liệp ưng của chúng ta ta sẽ để ngươi làm đội trưởng d ư ỡ n g vân phi thập phần chân thành nói nếu có thể mời đến một người mạnh như vậy tiến vào đội liệp ưng thực lực của đội tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc d ư ỡ n g huynh ta không muốn tham gia tổ chức nào trong thời gian ngắn nhưng chúng ta đã là bằng hữu rồi có gì cần ta sẽ giúp ngô minh lắc đầu anh không muốn tham gia tổ chức nào trong thời gian ngắn nếu là kiếp trước có thể sẽ vì chuyện này mà ngây ngẩn cả người nhưng kiếp này lại khác một mình hành động sẽ cho hắn ta phát huy tối đa thực lực của mình nhìn thấy ngô minh từ chối dưỡng vân phi cũng không nhắc tới nữa con ngân lân ngư nhân được giao cho đội liệp ưng thành thật mà nói con ngân lân ngư nhân là một con quái vật hiếm gặp hơn nửa lân giáp trên người phẩm chất phi thường tốt đối với ngô minh cũng không tính là gì cả bộ liệp nhân bị giáp trên người không thua gì bộ lân giáp của con ngân lân ngư nhân ngoài ra thiết tượng còn có thể tạo ra một vài bộ giáp có thuộc tính và khả năng phòng ngự cao hơn vì vậy con ngân lân ngư nhân sẽ được bán đấu giá vào thời điểm đó là tốt nhất nhưng phải biết rằng ngô minh hiện đang rất thiếu tiền đối với cây đinh ba của ngân lân ngư nhân mặc dù không tệ nhưng nó không thích hợp để ngô minh sử dụng và quyết định cùng nhau bán đấu giá trong vài ngày tới ngô minh sẽ cố gắng hết sức để nhận một số nhiệm vụ được trả phần thưởng cao để hoàn thành trang bị mà hắn ta có được từ đám người trương tường trước đó cũng được giao cho đội liệp ưng để họ giải quyết giúp đổi lấy một số thẻ nguyên khí và tiền vàng trong khoảng thời gian này dưỡng vân phi nhiều lần đến gặp ngô minh để đưa ngô minh một ít tiền bán vật phẩm mà hắn ta ủy thác thậm chí nhạc thần còn đến một lần nói với ngô minh rằng đội vinh quang giống như phát điên tìm người k h á c h nơi ngô minh biết khi nghe lời này có lẽ cái chết của trương tường đội vinh quang cũng biết nghe nói trương tường là đệ đệ trương côn của đội vinh quang đối phương nhất định sẽ không buông tha ngô minh không thích loại uy hiếp tiềm tàng này có thể nói một khi trương côn biết được là hắn ta giết trương tường đối phương nhất định sẽ không từ bỏ hơn nữa những việc này cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết nếu đối phương tiếp tục điều tra có thể sẽ tìm ra mình trong một vài ngày nữa chỉ là ngô minh hiện tại không muốn làm động tác gì khác phải chờ hội đấu giá lần này đấu giá hắn ta cũng muốn bán thứ gì khác chính là cánh tay cục của người khổng lồ từ vũ thành đem tới đây là một nguyên liệu rất cao cấp nó đến từ một sinh vật cấp ba ngay cả ở sư thành hiện tại việc săn lùng một sinh vật cấp ba chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng kiếp trước có người bán s á t sinh vật cấp ba sau tận thế hơn một ngày giá lúc đó có thể nói là ngất trời mặc dù ngô minh chỉ có một cánh tay của người khổng lồ hắn ta muốn vài trăm thẻ nguyên khí hay vài nghìn đồng tiền vàng vẫn không thành vấn đề vì vậy vào ngày này ngô minh đã sớm trở về từ nơi hoang dã sau đó an cư trong biệt thự nhỏ của mình còn bản thân thì đến thiên cơ thương hội trong nội thành thiên cơ thương hội là một trong những thương hội lớn nhất ở sư thành thực lực hùng hậu thậm chí còn có tin đồn rằng thiên cơ thương hội là tổ chức lớn thứ ba ở sư thành sau ủy ban quản lý và công hội thức tỉnh giả chính thiên cơ thương hội đã tổ chức hội đấu giá đầu tiên ở sư thành trong nội thành căn cứ của thiên cơ thương hội là một tòa nhà mười tầng vốn đã được coi là một tòa nhà rất cao ở sư thành khi ngô minh đến đây sảnh tiếp tân của thiên cơ thương hội đã chật kín người nhiều thức tỉnh giả đã lên kế hoạch bán đấu giá các món đồ của họ chỉ để đảm bảo chất lượng của các vật phẩm đấu giá thiên cơ thương hội cũng sẽ đưa ra lựa chọn trong số các sản phẩm ký gửi một số sản phẩm cấp thấp sẽ chỉ được bán theo ký gửi chúng sẽ không xuất hiện tại địa điểm đấu giá những sản phẩm thực sự quý hiếm sẽ xuất hiện trong danh sách đấu giá tại địa điểm tổ chức ngô minh thấy quầy không có ai lập tức bước lên vừa lúc một nữ thức tỉnh giả khác cũng nhìn thấy chỗ trống vừa muốn bước tới nhưng ngô minh dành trước một bước nữ thức tỉnh giả mặc một bộ áo giáp bằng da mỏng lộ rõ hình dáng của cô ấy với áo giáp ở vai ngực và cánh tay hiện tại ở sư thành có vô số thức tỉnh giả trong trang phục này một số thương nhân ở các cửa hàng áo giáp và vũ khí rất khôn ngoan theo tiền đề tập trung vào phòng ngự cơ giáp được thiết kế khá thời trang và đẹp mắt thậm chí còn thêm rất nhiều đồ trang trí không có tính thực tế đương nhiên những thức tỉnh giả đang thực sự săn lùng bên ngoài sẽ không mua những thứ này chỉ có một số người quyền lực ở sư thành mới mua chúng mặc quần áo để thể hiện nữ thức tỉnh giả này rõ ràng là thuộc về người trước mặc dù bộ giáp da trên người của cô ấy rất ưa nhìn nhưng nó thực dụng hơn và con dao ngắn trên thắt lưng và khẩu súng trường trên lưng cũng cho thấy cô ấy là loại người thường đi săn bên ngoài không phong độ nữ t ử thức thời lẩm bẩm nhưng nàng không thể làm gì cho nên chậm hơn một nhịp mọi người đều biết ngô minh vốn là thức tỉnh cấp hai tai mắt rất tin tường tự nhiên nghe được nàng lẩm bẩm nhưng ngô minh không quan tâm các nhân viên lễ tân của thiên cơ thương hội cũng đều là những phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục chỉnh tề đối với mọi người rất lịch sự tôi có thể giúp gì cho ngài nữ lễ tân ở quầy hỏi với nụ cười trên môi ngô minh từ trước đến nay miễn nhiễm với loại nhiệt tình này mà nói thẳng ta muốn bán một ít vật phẩm tại hội đấu giá không biết phải làm thủ tục gì nữ tiếp tân tiếp nhận nói một cách công thức ngài cần điền vào một biểu mẫu sau đó các chuyên gia thẩm định của chúng tôi sẽ xác định mặt hàng ngài muốn đấu giá vì đây là lần đầu tiên thiên cơ thương hội của chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá nên số lượng vật phẩm được đấu giá tại địa điểm chỉ đến một trăm vì vậy số lượng chỗ có hạn tất nhiên nếu vật phẩm của ngài không đủ điều kiện để đấu giá cũng có thể giao nó cho chúng tôi để ký gửi phí xử lý là năm phần trăm ngô minh gật đầu yêu cầu một biểu mẫu để điền vào mặc dù nhân viên phục vụ vẫn tươi cười nhưng trong lòng cô biết trừ phi có đội thức tỉnh giả đến ký gửi vật phẩm mới có khả năng đưa chúng vào buổi đấu giá những người khác sẽ chỉ tham gia náo nhiệt nữ thức tỉnh giả phía sau ngô minh cũng sửng sốt sau đó nói nhỏ chật chật một thức tỉnh giả thì có thể có được thứ gì tốt xem ra tên này là một tên ngốc thích mơ mộng quên đi b ổ n g cô nương ta khoan hồng độ lượng cũng không cần so đo với gia hỏa này tuy rằng nhỏ giọng nói nhưng ngô minh vẫn có thể nghe thấy trong lòng hơi ngẩn ra một hồi thầm nghĩ người phía sau thật là thú vị chẳng qua là đang nói chuyện với chính mình mà thôi ngô minh không quan tâm nhưng sau khi điền vào đơn hắn ta cầm đơn đi đến quầy thẩm định ở phía sau thật lãng phí thời gian nữ thức tỉnh giả kiên quyết nói bên cạnh ngô minh đi tới ghế kiểm tra cách đó vài mét giống như đi qua kiểm tra an ninh sân bay có hơn chục chỗ ngồi phía sau mỗi chỗ ngồi đều có một người trông rất trang nghiêm đây là những giám định sư không ngoại lệ những người này đều là thức tỉnh giả có kỹ năng cùng kiến thức nếu không thì không thể đạt được vị trí giám định sư ngô minh quét mắt không ngờ lại thấy trong đám giám định sư này có một gương mặt quen thuộc đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy ngô minh ngô minh lập tức bước tới chỗ ngồi không ngờ lại gặp được lôi tiên sinh ở thiên cơ thương hội lôi tiên sinh là người thẩm định mà ngô minh đã gặp trong công hội thức tỉnh giả vào thời điểm đó lôi tiên sinh đã nâng cấp quyền hạn g của ngô minh lên cấp C. sau đó ngô minh liền có giao tình với lôi tiên sinh này mọi thời gian anh đến công hội thức tỉnh giả đều hàn g huyên vài lời nhưng không ngờ lôi tiên sinh này lại đi tới thiên cơ thương hội tuy nhiên ngô minh nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai lần này buổi đấu giá của sư thành được ủy ban quản lý công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội đồng tổ chức bởi vì thiên cơ thương hội không có đủ giám định sư nên ta cũng được đưa đến đây có điều tiểu ngô ngươi thật không có ý tứ a đều nói có thứ gì tốt thì bán cho công hội thức tỉnh giả của chúng ta vậy mà ngươi lại tới đấu giá lúc này lôi tiên sinh cười cười tuy rằng có vẻ trách cứ nhưng giọng điệu toàn ý nói đùa ngô minh cũng khá là xấu hổ đối với lôi tiên sinh này ngô minh cũng khá là kính nể không có lý do nào khác lôi tiên sinh này nhất định là cao thủ có khả năng cũng là thức tỉnh cấp hai giống như chính mình chỉ là ngô minh không có vạch trần điểm này hơn nữa ngô minh cảm thấy lôi tiên sinh có lẽ cũng nhìn ra hắn ta là thức tỉnh cấp hai đối phương cũng không có nói ra lôi ca hội đấu giá này là do ba nhà cùng nhau tổ chức vậy ta đây cũng không tính không đủ ý tứ ngô minh cười lớn ngươi nói cũng đúng hảo đừng úp úp mở mở nữa để ta xem ngươi có thứ gì tốt lôi tiên sinh nghĩ tới hội đấu giá còn có bóng dáng của công hội thức tỉnh giả ngô minh nói vậy cũng không sai ngô minh lập tức lấy ra bốn thẻ bài cánh tay cục của người khổng lồ và hai thẻ bài sinh vật nhện s a n g mồi cũng như bộ áo giáp hợp kim nguyên khí mà hắn ta đã mặc trước đó đồng thời từ trong túi thắt lưng của mình lấy ra một khối bí ngân cỡ nắm tay nặng khoảng năm hoặc sáu pao con nhện săn mồi ngô minh tổng cộng làm ra năm thẻ còn lại đều bị hủy loại sinh vật này mà ngô minh dùng ba cái đã là cực hạn rồi cộng thêm bây giờ có sinh vật tương tự cũng không phải hàng hiếm áo giáp hợp kim nguyên khí cũng vậy thà bán đi lấy ít tiền mua thứ khác tốt hơn phải biết rằng ngô minh hiện đang khá thiếu tiền về phần bí ngân ngô minh nhất thời bán một ít để dò đường vật này càng về sau càng có giá trị hiện tại anh không có kế hoạch bán với số lượng lớn lôi tiên sinh lần đầu tiên nhìn thấy hai thẻ sinh vật và gật đầu không tệ nhận săn mồi một sinh vật phụ trợ cấp một mặc dù nó không có sức mạnh chiến đấu nhưng giá trị của nó là bắt giữ và kiềm chế kẻ thù nó hầu như không thể đáp ứng tiêu chuẩn đấu giá ồ đây là cái gì thẻ nguyên người khổng lồ hay khổng cuộc người khổng lồ. lôi ồ l tiên sinh lúc đầu còn có chút bình tĩnh lập tức chấn động ông ta thực sự chấn động không nói đến chuyện gì khác chỉ hai chữ khổng lồ trên tấm thẻ đã đại diện cho phân lượng cực lớn người khác có thể không biết nhưng với tư cách là giám định sư cao cấp của công hội thức tỉnh giả hơn nữa lôi tiên sinh lại là thức tỉnh giả cấp hai đương nhiên biết được sự tồn tại của sinh vật khổng lồ có thể nói ở tân thế giới người khổng lồ là một trong những những sinh vật hàng đầu theo những gì lôi tiên sinh biết những sinh vật khổng lồ cấp thấp nhất đều là những sinh vật cấp ba chỉ nửa tháng trước công hội thức tỉnh giả của họ cũng tổ chức một nhóm người săn lùng một tên khổng lồ xuất hiện trên đồi núi trong rừng rậm và thương vong rất nặng nề đương nhiên là vì họ biết sức mạnh của người khổng lồ và sự quý giá của cánh tay cục của người khổng lồ nó có thể tạo ra các trang bị và vũ khí mạnh mẽ để săn quái vật mạnh hơn và công hội thức tỉnh giả cũng có các nhà khoa học đặc biệt những người đã tính toán thời gian t h ể nâng cấp tiếp theo sẽ hạ cánh bằng cách này khi một thức tỉnh giả cấp ba xuất hiện họ có thể săn lùng những sinh vật cấp ba vì vậy giá trị của cánh tay cục của người khổng lồ này hiện tại giá trị không thể đánh giá có thể thấy đây là nguyên liệu từ sinh vật cấp ba thế nào ngô minh không lo lắng anh ấy tin rằng ngay cả với sức mạnh hiện tại của sư thành việc săn lùng sinh vật cấp ba là cực kỳ khó khăn đương nhiên hầu như không có nguyên liệu sinh vật cấp ba ở sư thành vì vậy thứ này chắc chắn có thể được đưa đi tham gia đấu giá thứ tốt từ đáy lòng lôi tiên tán thưởng một tiếng lúc này ông cũng định thần lại trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất làm sao mà ngô minh lại lấy được cánh tay cục của người khổng lồ này chẳng lẽ nghĩ đến một khả năng thậm chí ngay cả lôi tiên sinh cũng tỏ vẻ không tin chẳng lẽ là ngô minh săn lùng người khổng lồ sao không thể tuyệt đối không thể lôi tiên sinh nghĩ ngay lập tức ông ta biết rằng ngô minh rất lợi hại có thể đơn độc săn lùng cu a thép vương và thực nhân tích dịch làm sao không lợi hại nhưng nói đối phương có thể giết chết một người khổng lồ ít nhất là sinh vật cấp ba lôi tiên sinh không thể tin được nhưng bây giờ với bằng chứng trong tay điều mà lôi tiên sinh nghĩ rằng thực lực của ngô minh cường đại đến mức có thể săn lùng những sinh vật cấp ba nếu là sự thật hắn ta chắc chắn sẽ là nhân vật số một trong sư thành trong lòng vô cùng b à n hoàng nhưng lôi tiên sinh vẫn giữ đủ bình tĩnh cẩn thận kiểm tra lại tấm thẻ rồi xác nhận rồi mới nói cái kia ngô minh nói cho ta biết có phải ngươi săn được người khổng lồ không nếu vậy thì giao cho ta một cánh tay là không đủ ý tứ a ta có thể cam đoan với ngươi nếu như ngươi có thể cho ta toàn bộ thi thể ta có thể nâng cấp quyền hạn g của ngươi trong công hội thức tỉnh giả lên cấp a nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng mong chờ của lôi tiên sinh ngô minh bất đắc dĩ m i ễ n cười lôi ca đừng có d ễ u cật ta trước mắt không ai có thể săn lùng sinh vật cấp ba huống chi là khổng lồ thứ này ta vô tình gặp được một người khổng lồ đánh nhau với một sinh vật rồng khác lúc đó người khổng lồ đã bị rồng bay xé đứt một cánh tay rồi chạy trốn ta chỉ là tình cờ nhặt được nhưng tuyệt đối không có thi thể khổng lồ điểm này ngô minh ta không có lừa ngươi ngô minh bị chuyện dù sao thì lúc đầu hắn ta thực sự gặp phải trận chiến giữa rồng khổng lồ và người khổng lồ nhưng kết quả cuối cùng lại là rồng khổng lồ giết chết người khổng lồ khi lôi tiên sinh nghe thấy điều này ông lập tức tỉnh táo trở lại lôi tiên sinh nhanh chóng hoàn tất thủ tục ký gửi và niêm phong tấm thẻ này nó được đặt trong một chiếc hộp có dòng chữ đấu giá cao cấp dưới sự giám sát nghiêm ngặt ách đây là bí ngân nó rất tinh khiết cũng là một thứ tốt ở giai đoạn này nó có giá trị không thấp tiểu tử ngươi lần này sẽ phát đại tài lôi tiên sinh cười nói cái này là áo giáp hợp kim nguyên khí cũng là chất lượng cao nhất ngô minh ngươi có bao nhiêu thứ tốt thật làm ta mở rộng tầm mắt a phía xa nữ thức tỉnh giả chú ý tới ngô minh nhất thời trận mắt há mồm hiện tại mặc dù cô không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng những vật phẩm ký gửi khác đều đã qua kiểm tra lần lượt đều được xếp vào hộp mà chỉ có vật phẩm đấu giá mới có thể bỏ vào cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng thật đúng là thông qua chẳng lẽ tên kia thật sự có cái gì tốt sao h ừ m cho dù có cũng không có gì đặc biệt thấy chuyện đã xong ngô minh cười nói lôi ca c ả m ơn h ô m khác mời ngươi ăn cơm nói xong định rời đi nhưng lôi tiên sinh đã vội vàng ngăn lại chờ đã đừng đi vội đúng lúc ta có việc tìm ngươi lúc này lôi tiên sinh nói với một thanh niên phía sau tiểu trần người giúp ta một lát nhé vâng lôi tiên sinh thanh niên phía sau hiển nhiên rất tôn kính thưa ngô minh bị lôi tiên sinh kéo vào một gian phòng của thiên cơ thương hội ở đây có ghế s o f a và trà hiển nhiên là nơi tiếp đ ả i những vị khách cấp cao hơn ngô minh chính là thế này sau một thời gian nữa bức tường t r ắ n g của sư thành sẽ hoàn thành đây là một công trình lớn trong lịch sử nhân loại Bức Bao bảo sức cao chỗ có chiều việc chính tích. Có công của cả còn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho cả tường mét, nhất mét. thành tổng Mất thành thật một thể tập tất trong thành, toàn thành. người sư sư hơn quanh hơn ngày hoàn dựng, nói nó nó nhiệm an km. mọi phố hợp dày dài là và xây quả kỳ để đã vụ vệ sự nhưng chỉ có một bức tường thôi thì chưa đủ chúng ta còn lo sẽ có những con quái vật cực mạnh tấn công nhưng may mắn thay chúng ta có được thông tin ở tân thế giới này có một lá bài tên là người thủ hộ có thể dùng để bảo vệ thành phố và chúng ta đã biết vị trí của một vài thẻ người thủ hộ nhưng khu vực này có chút nguy hiểm chúng ta sẽ tổ chức người đi đoạt chúng về đây ta hy vọng ngươi có thể tham gia về phần thưởng thì rất phong phú thế nào lôi tiên sinh cười nói ông là thành viên của công hội thức tỉnh giả phụ trách việc chiêu mộ thành viên cho đội thu thập thẻ người thủ hộ lúc trước nhìn thấy ngô minh đã săn giết được cô thép vương và thực nhân tích dịch đã có ý điều động bây giờ ngô minh lại bán đấu giá một cánh tay cục của người khổng lồ sinh học cấp ba điều này khiến ông ta đưa ra quyết định mời ngô minh tham gia hoạt động này ngô minh đã biết thẻ người thủ hộ trong kiếp trước có sáu thẻ người thủ hộ nằm rải rác trên các bức tường của sư thành theo bốn hướng đông tây bắc nam và đã giúp sư thành vượt qua một số cuộc nguy cơ gần như phá hủy thành phố đương nhiên ngô minh hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ người thủ hộ hơn ai hết chỉ là làm cho ngô minh nghĩ tới hắn ta có cơ hội tham gia nhiệm vụ chiếm đoạt thẻ bài người thủ hộ nếu như đặt ở kiếp trước hắn ta cũng không dám nghĩ tới có thể tham gia loại nhiệm vụ là đều là tin h anh trong những người tin h anh lập tức trong lòng ngô minh có chút động tâm đây nhất định là một cơ hội chỉ riêng phần thưởng phong phú cũng đáng đi chưa kể trong khu vực nguy hiểm như vậy ngô minh còn có thể nhận được thêm phúc lợi vì vậy Ngô Minh không từ cái h sinh cũng rất vui mừng, thập phần thực Minh, thể nhiệm chiếm thẻ, thủ hộ, rất nguy hiểm, yêu cầu tất cả đều là tin anh. ố i tiếp Lôi tiên vui coi nói người tin trực rất trọng đoạt rất tất lực cũng của có cầu cả c đồng đều mừng, Ngô nguy ý. là yêu vụ gọi là thông tin liên lạc l à điện thoại di động được sử dụng ở sư thành vì ngô minh mua nhà nên mấy ngày nay rất nghèo dĩ nhiên hắn ta chưa mua được lôi tiên sinh vừa nghe thì cười ha hả gọi người tới đưa cho một bộ loại điện thoại di động này chắc chắn là thứ xa xỉ phẩm ở sư thành có tiền cũng chưa chắc có được giờ lôi tiên sinh đang định tặng cho ngô minh lôi tiên sinh chuyện này thật đáng xấu hổ mặc dù nói như vậy nhưng ngô minh không chút khách khí cầm lên chiếc điện thoại di động đã được chỉnh sửa trong tay loại điện thoại di động này được thiết kế và sửa đổi đặc biệt nó có thể liên lạc mà không bị ảnh hưởng bởi nguyên khí trong không trung thậm chí nó không cần phải sạc pin có chắc chắn thể thẻ trong một khí dùng dụng nguyên ngày, đây sử lôi tiên sinh cười nói ngô minh không quan tâm hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng thứ này ở tân thế giới càng ngày càng có nhiều sản phẩm do hai nền văn minh công nghệ va chạm về sau con người thậm chí có thể tạo ra sản phẩm dựa vào thẻ nguyên khí chạy máy phát điện và ô tô thậm chí cả vũ khí tất nhiên điều này sẽ chỉ xuất hiện sau đó hai năm sau khi chào tạm biệt lôi tiên sinh ngô minh quay lại tiếp tục nhiệm vụ trong khi chờ hội đấu giá bắt đầu đội l i ệ p ưng cũng đã ký gửi thành công bán đấu giá ngân lân ngư nhân nghe nói nó đã trở thành một trong những vật phẩm áp trục của hội đấu giá trong thời gian này chủ đề nóng nhất trong toàn bộ sư thành chỉ có hội đấu giá lần đầu tiên đầu đường cuối ngõ giả ngoại đồng ruộng đều có thể nghe về hội đấu giá rõ ràng thiên cơ thương hội đã nỗ lực rất nhiều trong việc tuyên truyền hội đấu giá có thể tưởng tượng khi đến ngày đấu giá thực sự sẽ là một cảnh tượng ngoạn mục đương nhiên vé tại hội đấu giá trở thành món hàng mà mọi người tranh nhau mua có thông tin cho rằng chín mươi phần trăm số ghế tại hội trường có sức chứa ít nhất năm nghìn người đã được bán hết nhưng ngô minh không lo lắng vì vật phẩm đã ra được thông qua nên hắn ta được nhận vé miễn phí chỉ có một trăm vật phẩm có thể được bán đấu giá tại hội trường này nói cách khác ít nhất một trăm người có thể vào hội trường miễn phí ngoài hàng trăm vật phẩm quý hiếm và cao cấp này còn có hàng ngàn hàng hóa được ký gửi ở ngoại vi chỉ cần kiểm tra nó trong đại sảnh của thiên cơ thương hội là có thể nhìn thấy nó và có thể trực tiếp ra giá tuy nhiên các mặt hàng ngoại vi đều là ám tiêu tức là nhiều người có thể ra giá trên cùng một lô hàng và mỗi người trong số họ không biết giá của nhau khi đến thời điểm người có giá cao nhất sẽ nhận được nó đây có thể coi là một phương tiện hái ra tiền suy cho cùng nhiều người sợ bị người khác đoạt đi những thứ thực sự có thể dùng được thường là sẽ ra một mức giá không thấp tất nhiên cũng có cái nhặt của hời nhưng cái đó cần có tầm nhìn và sự may mắn ngô minh đến đại sảnh thiên cơ mỗi ngày để kiểm tra danh sách và chọn những gì hữu ích cho mình đối với vận khí ngô minh cũng không kỳ vọng quá nhiều chắc chắn ngô minh là người có tầm nhìn cũng giống như bí ngân giai đoạn này có rất ít người biết nếu như ngô minh không có ký ức kiếp trước cho dù có nhìn thấy bí ngân hắn ta cũng không biết giá trị ở sư thành nếu như ngô minh tự xưng đệ nhị không ai có thể là đệ nhất sau vài ngày quan sát ngô minh thực sự tìm được một vài thứ tốt ví dụ như thẻ không gian là loại có thể lưu trữ các vật phẩm và hóa thẻ lưu trữ trong tạp sách nó có thể được sử dụng lại và chỉ yêu cầu một lượng nguyên khí nhất định nói chung có một khối không gian trong thẻ không gian phẩm chất tốt hơn sẽ có không gian chất lượng lớn hơn nhưng ở giai đoạn này rất hiếm có thẻ không gian giá quy định của thứ này là năm mươi đồng vàng ngô minh liền không chút do dự ra giá một trăm đồng ngoài ra còn có một số thẻ bài sinh vật trong đó khiến cho ngô minh tâm động là tinh chuẩn nỏ thủ trong số các sinh vật cấp một tinh chuẩn nỏ thủ không phải là mạnh nhất bất kể sức mạnh tốc độ và khả năng phòng thủ cũng chỉ là bình thường hoặc thậm chí rất bình thường nhưng tinh chuẩn nỏ thủ lại có thể viễn trình x ạ kích hắn tự có một cây cường nỏ có thể bắn ra mũi tên có bi lực còn lớn hơn so với viên đạn tự nhiên giá trị của nó liền đại đại tăng lên tất nhiên những người khác cũng sẽ xuống tay với tinh chuẩn nỏ thủ này nhìn giá quy định một trăm đồng vàng ngô minh liền đặt giá một trăm năm mươi đồng lấy được thì xem như vận khí tốt không được cũng không sao hắn ta không quan tâm ngoài ra ngô minh còn ra giá một trăm năm mươi đồng vàng lên hai lá bài lộ hành hổ và sát nhân hạt một lần nữa số tiền trong túi ngô minh đã giảm đi chín mươi phần trăm ps sát nhân hạt hạt ở đây nghĩa là bọ cạp lúc này ngô minh làm mới trang đột nhiên nhìn thấy một sản phẩm ngô minh liền ngơ ngẩn đồng hồ bỏ túi của một kiếm thánh già hóa ra là thứ này vận khí a vận khí ngô minh gần như hét lên phấn khích sau khi nhìn thấy danh sách vật phẩm ám tiêu có tên là đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già c â n thế giới là thế giới của những anh hùng trong kiếp trước ngô minh đã nghe rất nhiều câu chuyện huyền thoại và có vô số cuộc phiêu lưu trong đó có chuyện về người kiếm thánh già nua chuyện kể rằng kiếm thánh già là một sinh vật huyền thoại cường đại thông thạo kiếm thuật nhưng ít người biết vị trí của ông nếu ai đó tìm thấy ông với chiếc đồng hồ bỏ túi họ có thể nhận được lời cảm ơn của kiếm thánh già và nhận được kỹ năng kiếm thuật của ông ta ngô minh biết được vị trí của lão kiếm thánh nhưng không ngờ mình lại nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của lão giữa những sản phẩm ám tiêu vật này hiển nhiên là người ta không biết công dụng của nó kiếp trước có người may mắn mua được thứ này sau đó phát hiện ra vị trí của lão kiếm thánh nên thu được kiếm kỹ của đối phương không biết vị trí thì cho dù lấy được món đồ này cũng không có tác dụng nhưng ngô minh biết giá trị của món đồ này từ khi gặp phải nhất thay, tắc thầu nhất thời thể tiền khi khởi phải định phải chỉ phẩm. minh hưng phấn nhìn giá khởi điểm, quả nhiên chỉ giá giá người giá gian lại giá điểm, gặp Ngôn đồng tiền vàng. sản quả mắn ẩn, ẩn, cần đến, nén lấy đấu đấu lấy được. đây được là là May quy của có cao có sau cốt lắm điều này cho thấy người bán thứ này không biết giá trị của chiếc đồng hồ bỏ túi nhưng không loại trừ khả năng người khác sẽ trả giá cao nhưng thứ này đối với ta là thích hợp nhất bất kể thế nào cũng phải có được nó phương pháp chiến đấu hiện tại của ngô minh là cận chiến và nếu học được kỹ năng kiếm thuật của một kiếm thánh già nhất định là một cải thiện về chất đối với ngô minh thứ này còn quý giá hơn nhiều so với biệt thự mà hắn ta đang sống bởi vì ngày mai là ngày bắt đầu đấu giá đồng thời tối nay cũng kết thúc ngày đấu thầu ngô minh hôm nay nhất định phải đoạt cho bằng được bây giờ hắn ta có không tới một trăm đồng vàng đã gấp hơn ba lần giá quy định nhưng ngô minh sợ giá của hắn ta sẽ bị vượt qua vì vậy hắn ta lập tức tìm một cô phục vụ từ thiên cơ thương hội và bán những gì hắn ta có thể bán tất cả các thẻ đã được lấy ra bao gồm một số thẻ phép cấp thấp và thậm chí cả thẻ sinh vật tích dịch nhân chiến binh lấy được từ đám người trương tường những tấm thẻ này không tệ có thể giao phó cho chúng tôi làm ám tiêu để có thể thu được nhiều lợi ích nhất nhân viên phục vụ cười nói không tôi muốn bán ngay lập tức ngô minh cần tiền mặt anh biết dù bỏ ra cái giá gấp trăm lần để thu về chiếc đồng hồ bỏ túi đó thì cũng đáng nên dù mất ít tiền mà có thể có đoạt được đồng hồ bỏ túi cũng là kiếm được lợi lớn không lỗ phải biết rằng kiếm kỹ không phải muốn học là học được loại cơ hội này mất đi là không thể có lại được cho nên ngô minh không thể không vội được rồi nhân viên phục vụ mặc dù cho là kỳ quái nhưng vẫn ghi nhận không lâu sau một ít thẻ đổi lấy ba trăm đồng tiền vàng bao của ra trong cho gồm đồng vàng Ngô giá đồng vàng gấp hơn chục lần giá quy định. Ngô minh cho rằng không phải người Minh, ám Minh mình cả trước cả được chục thực phải đó đều định, tiền tiền hơn lần như tất tiêu. quy sau ự biết giá trị c ủ chiếc đồng hồ bỏ túi, thì túi, đồng bỏ t y ệ t đối khi ô n g g thể trả á cao ngô h ư vậy. đ ồ n tiền vàng có thể cho một gia đình như mẹ con tiểu trùng sống thoải mái suốt gia mái khi vàng đình như con sống năm. n g có cho mẹ Sau minh ra khỏi thiên cơ thương hội hắn ta đã nghèo rất mồng tơi không một xu dính túi có thể nói là thậm chí còn không có tiền để ăn nhưng nó không quan trọng miễn là chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già có thể thu vào tay tất cả các nỗ lực đều xứng đáng cứ thế một đêm trôi qua trong khi ngô minh đang hồi hộp chờ đợi thì ngày hôm sau là ngày mà buổi đấu giá đầu tiên của sư thành được tổ chức hầu hết những thức tỉnh giả hay đi săn lùng giả ngoại đều không ra ngoài rất nhiều người kéo đến thiên cơ thương hội như thủy triều còn hơn một tiếng nữa mới diễn ra buổi đấu giá hội trường có sức chứa hàng nghìn người đã gần như chật kín Ngô Minh và đội liệp Ưng cũng cùng nhau gấp đội Liệp và r ú trong số ít món đồ mà hắn ta đấu giá chỉ có hai món trúng thầu và trong số đó là chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh đây cũng là một điều hợp lý rốt cuộc ngô minh ra giá quá cao bốn trăm đồng vàng đủ mua ba thẻ sinh vật gấu nâu có lẽ người bán chiếc đồng hồ bỏ túi này còn đang mắng tên ngốc bỏ ra bốn trăm đồng vàng để mua thứ rác rưởi như vậy không biết dùng để làm gì đồng thời ngô minh cũng đang mắng đối phương không biết hàng đừng nói bốn trăm đồng tiền vàng cho dù là bốn nghìn hay bốn mươi nghìn đồng vàng hoặc thậm chí bốn trăm nghìn hay bốn triệu đồng cũng đáng giá có thể nói đây là một bảo vật vô giá vì vậy chiếm đại tiện nghi chính là ngô minh nhưng ngô minh sẽ không nói cho ai biết ngô minh làm thủ tục ngay lập tức lấy được đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh sau đó cho vào tạp sách vật phẩm khác mà ngô minh đấu giá được là thẻ không gian tất cả các giá thầu khác đều bị vượt qua và ngô minh nhận lại được số tiền vàng mà hắn ta đã đấu giá trước đó khi trở lại địa điểm đấu giá ngô minh rất hào hứng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch xem khi nào có thời gian khu vực mà lão kiếm thánh ở năm ngoái cách sư thành xa một chút hơn nữa phải đi qua một số khu vực nguy hiểm nhưng cho dù nguy hiểm đến đâu hắn ta cũng phải đi ngô huynh điều gì khiến người vui như vậy dũng vân phi cùng đội liệp ưng ngồi cùng ngô minh nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của ngô minh lúc này không khỏi hỏi không có chuyện gì chỉ nhặt một ít thứ tốt từ khu vực ám tiêu mà thôi ngô minh không nói rõ nhưng đám người dũng vân phi cũng biết ý tứ nhặt của hời cũng đều ha, ha cười nói về những gì họ đã đoạt được trong khu vực ám tiêu tối qua thời gian bởi vậy mà trôi nhanh khi một đấu giá sư mặc lễ phục xuất hiện trên đài tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá mọi người đang tán gẫu phía dưới đều hướng sự chú ý về phía đài đấu giá giữa những lời khai mạc đầy hào hứng và kích động của đấu giá sư phiên đấu giá đầu tiên của sư thành bắt đầu n g ô minh để ý ngoài số ghế có thể chứa hơn năm nghìn người còn có một số phòng vip kính tối đen nhìn từ bên ngoài không thể nhìn thấy ai là người bên trong có lẽ người ngồi bên trong là cao tầng phụ trách của Ủy ban Quản lý sư Thành, hoặc có lẽ là lý lẽ là lãnh người ngồi bên trong tầng ban Quản Thành, Sư phụ Ủy đây mới là điểm nổi bật thực sự bất cứ thứ gì có thể đấu giá trên đài đều là thứ tốt đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng tốt hơn rất nhiều so với vật phẩm trong khu vực ám tiêu để tạo ra sự hưởng ứng lớn nhất ban tổ chức chỉ đã tiết lộ một số vật phẩm hầu hết các thông tin còn lại đều được giữ bí mật vì vậy nhiều người không biết những thứ gì sẽ được đấu giá trong ngày hôm nay đó là những gì làm cho nó hấp dẫn hơn ngô minh không quan tâm bây giờ anh không có tiền có thể lấy được chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh đã là thiên đại cơ duyên hôm nay bán đấu giá vật phẩm ngân lân ngư nhân hay cánh tay cục của người khổng lồ cho dù kiếm được rất nhiều tiền cũng không thể so sánh với đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh đấu giá sư kinh nghiệm phong phú yêu cầu các cô gái trẻ đẹp mang ra vật phẩm đầu tiên mọi người đây là lô đầu tiên của chúng tôi nó do lỗ đại sư bậc thầy rèn của sư thành làm ra áo giáp toàn thân được làm bằng mai c a thép vương cũng như bộ giáp sắt cả ngoại hình và khả năng phòng thủ đều khá tốt theo thử nghiệm thì độ cứng của bộ giáp này đạt hai phẩy năm điểm đạn thông thường bắn trúng sẽ không có dấu vết mặc bộ áo giáp này chắc chắn là biểu tượng của thân phận và địa vị hiện tại giá khởi điểm của lô này là hai trăm đồng vàng mỗi lần đặt giá không dưới năm mươi đồng vàng hiện tại bắt đầu đấu giá đồng thời như lời giới thiệu đấu giá sư đã dùng nguyên khí để hiện thực hóa áo giáp mai cua sau khi nhìn thấy áo giáp toàn thân kiên cố mọi người càng thêm điên cuồng bọn họ bắt đầu thay nhau ra giá ngô minh không ngờ vật phẩm đầu tiên hóa ra là áo giáp làm bằng mai cua thép vương mà hắn ta đã giao ra trước đó ông chủ lò rèn lỗ đại sư anh cũng đã từng nghe nói đến là đỉnh cấp đoán tạo sư ở sư thành chắc chắn bộ giác từ tay ông ấy có chất lượng cực kỳ cao bất quá ngô minh cũng biết nếu nói đến kỹ năng rèn thì lỗ đại sư e rằng không bằng thiết tượng khi có thể nâng cấp tiếp theo ngô minh định lấy cho thiết tượng t h ể nâng cấp từ cấp một lên cấp hai để thiết tượng có thể nâng cấp lên cấp độ thứ hai chắc chắn có thể tạo ra nhiều trang bị hơn và mạnh hơn điều đáng tiếc duy nhất là giá triệu hồi thiết tượng quá cao mỗi lần triệu hồi anh chàng này chỉ chế tạo được một món trang bị nếu không thì ngô minh cũng đã hốt bạc bằng cách này nhưng đây không phải là không thể trong tương lai khi thiết tượng có thể chế tạo trang bị mạnh hơn ngô minh có thể mua rất nhiều thẻ nguyên khí hỗ trợ tiêu hao triệu hồi đồng thời cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền ngô huynh con cô thép vương đó không phải là con mà anh săn lần trước s a o dưỡng vân phi và những người khác hỏi lúc này ngô minh gật đầu lúc này người có thể săn cô thép vương cũng chỉ là hắn ta cuối cùng lô thứ nhất này bán giá cao sáu trăm năm mươi đồng vàng giá này cũng không thấp dù sao phẩm chất của áo giáp bình thường cũng chỉ có hai trăm đồng vàng bộ giáp tốt nhưng nó không tốt bằng một thẻ sinh vật hiếm lô thứ hai là một sinh vật hiếm c h ú thuật sư phải nói rằng ngay cả ngô minh cũng tâm động trước tấm thẻ sinh vật này lý do rất đơn giản vì đây là một sinh vật tùy tùng có thể làm phép mọi người ta không cần giải thích tầm quan trọng của sinh vật tùy tùng mọi người hiểu rõ hơn ai hết sinh vật tùy tùng tốt có thể tăng cường sức mạnh rất nhiều trong khi c h ú thuật sư là sinh vật có phẩm chất hoàng mỹ màu tím h ạ n g nhất rất hiếm chủng tộc là vong linh việc triệu hồi yêu cầu ba thẻ nguyên tố đất và ba thẻ huyết nhục nó sẽ phát ra một phép tấn công quả cầu lửa mặt khác ta không nói nhiều giá khởi điểm ba trăm năm mươi đồng vàng cái vị ra giá đi nào lần này có nhiều người ra giá hơn nhiều thức tỉnh giả cho rằng loại thẻ sinh vật này thực dụng hơn loại áo giáp trước ngoài ra đây là một sinh vật có phẩm chất hoàn mỹ màu tím vì vậy giá cả đã tăng lên rất nhanh chỉ trong vài phút đã được nâng lên một nghìn đồng vàng chết tiệt một con chó săn chỉ có một trăm đồng vàng một con gấu nâu chỉ một trăm năm mươi đồng vàng cái này có thể mua được mười con chó săn đ ộ n g cường của đội liệp ưng lầu bầu cái này gọi là vật lấy h y vi quý không kêu nhiêu sủng vật có thể phát ra phép thuật. Chúng ta cũng kêu giá thử sủng cũng giá có có bao ra ta vật xem. dưỡng vân phi hiển nhiên là tâm động dù sao đội liệp ưng bọn họ vẫn có chút tích tụ nếu có được loại sủng vật kiểu pháp sư này sức mạnh của họ sẽ tăng lên một bậc 1050 đồng vàng. dưỡng vân phi nâng thẻ giá trong tay lên hảo quý ông này đã ra giá một nghìn không trăm năm mươi đồng vàng rồi còn có ai tăng giá nữa không đấu giá sư nói với một giọng độc đáo đội vinh quang của chúng ta ra giá một nghìn hai trăm đồng vàng mọi người hãy cho trương gia một chút mặt mũi bên kia một người đàn ông âm trầm nói đội vinh quang ngô minh quay đầu nhìn nhìn thấy đối phương thầm nghĩ đây là trương côn đội trưởng đội vinh quang dưỡng vân phi nhíu mày bên kia ra giá một nghìn hai trăm đồng vàng tên đội đã nói ra trong đó đã có ý uy hiếp rồi và một nghìn hai trăm đồng vàng cũng vượt quá giá tâm lý của hắn vì vậy hắn không đấu giá nữa hắn ta vẫn có chút lo lắng về đội vinh quang vì sợ rằng vụ giết người cuối cùng sẽ bị bại lộ giá này không hề thấp cũng không có ai tăng giá vậy là vật phẩm đã thành công đến tay đội vinh quang ngô minh có thể thấy trương côn này thực lực không hề yếu hơn nữa hắn còn là một nhân vật nham hiểm hơn trương tường ngô minh có cảm giác sớm muộn gì anh và trương côn cũng sẽ xảy ra xung đột hắn ta không thích có uy hiếp anh đã bắt đầu nghĩ xem có nên tấn công trước hay không cuộc đấu giá tiếp tục với lô thứ ba lô thứ tư được bán với giá tốt không khí đấu giá ngày càng sôi động giá cả liên tục đổi mới lô thứ tám một tạp sách có tên lực lượng đại giới được bán với giá cao là hai nghìn bốn trăm đồng vàng nó có hai ô cố định và mười sáu ô tự do sau khi thu thập hai thẻ cố định có thể hy sinh tùy ý một thẻ sinh vật đồng thời triệu hồi sinh vật này tăng sức mạnh của sinh vật lên 3 điểm, nhưng sau ứ c c mạnh ủ sinh s điểm, lên nhưng vật a đó, khi s n h sẽ biến lô thứ mười hai đi ra đấu giá sư cầm tấm thẻ lên cười nói đây là lô thứ mười hai là phụ trợ ngô minh chỉ liếc mắt nhìn ngay lập tức giật mình suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi ngay cả dưỡng vân phi đang ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của ngô minh ngô huynh sao vậy dưỡng vân phi tò mò hỏi không có gì đâu mà này dưỡng huynh ta cần ngươi giúp một việc có thể cho ta mượn một ít tiền được không ngô minh ánh mắt sáng ngời nhìn vào lô thứ mười hai vật khiến ngô minh thích thú chính là xiềng xích linh hồn trong gu linh tạp sách mà ngô minh đã tìm kiếm bấy lâu nay đây là lý do ngô minh kích động không thôi hắn ta đã tìm thấy hai trong ba thẻ cố định trong pu linh tạp sách thẻ x i ề n xích linh hồn này là thẻ cuối cùng sau đó có thể kích hoạt năng lực đặc biệt của tạp sách và sức mạnh của anh sẽ được cải thiện rất nhiều vì vậy sau khi nhìn thấy lô vật phẩm này ngô minh đã quyết định lấy nó bất kể giá nào mọi người thẻ x i ề n xích linh hồn này có thể giam cầm sinh vật của đối phương trong thời gian ngắn giống như tên gọi của nó x i ề n xích linh hồn có thể khóa hồn đối phương nhưng lượng tiêu hao hơi cao mỗi lần sử dụng cần ba thẻ nguyên tố đất nhưng cực kỳ hiệu quả nó có thể được coi là một loại thẻ bài thượng hạng với phẩm chất màu xanh lam xuất sắc và giá cơ bản là hai trăm đồng vàng mặc dù ngô minh vô cùng hưng phấn nhưng anh biết rằng mình không được thể hiện ra ngoài và anh không nên quá lo lắng dưỡng vân phi mặc dù không biết tại sao ngô minh lại muốn vay tiền nhưng hắn ta vẫn cười vui vẻ ở đây chúng tôi có hai nghìn đồng vàng có thể cho ngô huynh mượn được rồi cảm ơn ngô minh gật đầu nói thời điểm này ai đó đã tăng giá ba trăm đồng vàng ngô minh cũng g ơ tay đúng lúc và nói bốn trăm đồng vàng bốn trăm năm mươi năm trăm năm trăm năm mươi khi giá lên tới năm trăm năm mươi đồng vàng thì ít người ra giá hơn tuy tác dụng của x i ề n xích linh hồn tốt nhưng đó chỉ là vật phụ trợ không phải sinh vật có thể được sử dụng trong một thời gian dài năm trăm năm mươi đồng vàng không phải là thấp người bán đấu giá nhìn xung quanh và hét lên hai lần thấy không có ai tăng giá định gõ b ú a xuống lúc này ngô minh liền nói sáu trăm đồng vàng cao hơn nữa ta cũng không có tiền theo còn không biết giá trị thực tế nếu giá trị không cao thì lỗ rồi câu sau hoàn toàn là ngô minh cố ý lẩm bẩm chẳng qua là bị người khác nghe thấy bằng cách này nó sẽ tạo cho mọi người một tâm lý rằng hắn ta đang nghiến răng kêu giá cuối cùng và vẫn còn lo lắng về giá trị thực tế của thứ này khi người khác nghĩ về nó cảm thấy đúng như vậy x i ề n xích linh hồn này nghe rất mạnh mẽ nó chắc chắn có thể được coi là một lá bài hiếm nhưng tác dụng thực sự vẫn chưa được biết rõ đặc biệt là nếu nó không có tính chất công kích vì vậy so sánh ra sẽ tiết kiệm chi phí hơn khi chi tiền cho một số trang bị công kích mạnh mẽ ngay cả những người từ đội liệp ưng cũng không biết tại sao ngô minh lại ra giá như vậy nhưng ngô minh không nói thì họ cũng không hỏi họ không biết rằng lòng bàn tay của ngô minh lúc này đang ướt đẫm mồ hôi vì hắn ta sợ người khác sẽ tranh đoạt x i ề n xích linh hồn này của hắn ta với giá cao may mắn thay việc như vậy đã không xảy ra chờ đến khi đấu giá sư gõ chùi ba lần chốt giá sáu trăm đồng vàng ngô minh rốt cuộc cũng thở vào một cái ngô minh nghe truyện trên tv audio cv tâm trạng lúc này rất tốt vào hậu trường lấy ngay thứ mình đoạt được chỉ có như vậy ngô minh mới có thể buôn g hết tâm tư của mình xuống đổng cường nhìn bóng lưng ngô minh rời đi nói đùa một câu dũng vân phi trầm ngâm hắn biết năng lực của ngô minh thứ có thể khiến ngô minh khẩn trương như vậy nhất định không phải chuyện thường nhưng hắn cũng không định hỏi nếu đã là bằng hữu nhất định không thể làm khó nhau sau khi lấy được x i ề n xích linh hồn ngô minh kiểm tra thẻ trước tiên hóa ra đây là thẻ cố định thứ ba mà c u linh tạp sách cần bằng cách này sách thẻ ma của hắn ta có thể kích hoạt thuộc tính ngô minh lập tức đặt tấm thẻ phẩm chất màu xanh lam này vào trong ô cố định thứ ba của gu linh tạp sách trong phút chốc ba ô cố định phát sáng yếu ớt toàn bộ sách thẻ ma lập tức bị một c ổ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập nguyên khí vây quanh trong mơ hồ ngô minh vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn q u ấ c sau một vài giây gu linh tạp sách trở lại trạng thái ban đầu nhưng lúc này ba ô cố định đã biến mất thay vào đó là một ô thẻ trống duy nhất xuất hiện bên dưới khe cắm thẻ này có ghi chú bất kỳ thẻ sinh vật nào được đặt trong ô này sẽ bị h y sinh nó sẽ bị buộc phải chuyển đổi thành u linh chất lượng và cấp độ của u linh được xác định bởi chất lượng và cấp độ của sinh vật đã h y sinh cuốn sách thẻ ma chỉ có thể điều khiển ba u linh đời đời k i ế p k i ế p khóe miệng ngô minh nở một nụ cười sau khi tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng hắn ta cũng đã thu thập được ba thẻ chỉ định nhìn về phía ô tự do phía sau tỷ lệ này cũng tăng lên so với ban đầu là mười sáu lên hai mươi mặc dù ngô minh muốn thử ngay lập tức nhưng vẫn chưa phải lúc biết đâu trong quá trình biến ma sẽ có tiếng động đặc biệt nào ngoài ra hiện tại ngô minh không có bất kỳ sinh vật nào thích hợp để hiến tế ngô minh với tâm trạng vui vẻ trở lại địa điểm đấu giá vào lúc này lúc này vật phẩm đấu giá đã lên tới hơn năm mươi chính là thẻ sinh vật đang được bán đấu giá đây là một thẻ sinh vật cấp hai triệu hồi nguyên tố lửa tốn ba thẻ nguyên tố lửa để kích hoạt sức mạnh rất cân bằng nó là một sủng vật nguyên tố rất mạnh mẽ chỉ là thẻ sinh vật cấp hai chỉ có thức tỉnh giả cấp hai mới có thể sử dụng nhưng ở một tụ điểm khổng lồ như vậy ở sư thành số thức tỉnh giả cấp hai ít nhất đã lên tới hàng trăm người chưa kể có người định tranh đoạt thẻ đợi sau khi nâng cấp sử dụng thẻ của sủng vật này đã được lên tới hai nghìn đồng vàng mà vẫn còn đang tăng lên không nói đến bọn họ ngay cả ngô minh cũng có chút tâm động những sủng vật thuộc bốn nguyên tố khá nổi tiếng là gió lửa nước và đất trong đó nguyên tố lửa nằm ở mức trung thượng của những sủng vật thuộc bốn nguyên tố sức mạnh rất cân bằng theo trường hợp bình thường thẻ sinh vật này có thể được mua với giá ít nhất ba nghìn thậm chí bốn nghìn đồng vàng ngô minh lúc này đã không còn một xu dính túi anh ấy nghèo đến mức gần như không có khả năng có nhiều tiền như vậy vì vậy không thể trả giá được thật không may đó thực sự là một thứ tốt nhưng chúng ta không thể mua được nó dưỡng vân phi và đội liệp ưng của hắn cũng thở dài cảm khái đội viêm long ra giá bốn nghìn đồng vàng một giọng nói vang lên lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người đội viêm long là một trong mười đội thức tỉnh giả hàng đầu ở sư thành thực lực không tồi hơn nữa trong đội viêm long còn có một chữ viêm đương nhiên bọn họ có niềm yêu thích sâu sắc với lửa bọn họ đột nhiên nhân đôi giá rõ ràng nhất định phải đoạt được ngô minh và dũng vân phi cũng nhanh chóng phát hiện ra trên ghế của đội viêm long nhạc thần đang nháy mắt với họ không ngờ tên nhạc thần này lại tới đội viêm long của bọn họ rất giàu có xem ra nguyên tố lửa sẽ thuộc về bọn họ dũng vân phi cười nói đội vinh quang ra giá bốn nghìn năm trăm đồng tiền vàng trương côn lạnh lùng nói ở đằng kia viêm long sáu nghìn đồng vàng giá được báo là đội trưởng của viêm long giọng của hắn ta không hề vội vàng có vẻ như sáu nghìn đồng vàng không là gì trong mắt hắn ta nhưng hắn ta không biết những đội thức tỉnh giả như đội liệp ưng chẳng có gì không thể tích lũy con số này trương côn không tăng giá và những người khác không có ý định tranh giành với đội viêm long vì vậy sinh vật nguyên tố lửa này rơi vào tay đội viêm long sáu nghìn đồng vàng vốn đã được coi là một mức giá cao nhưng giá của các vật phẩm đấu giá tiếp theo lại cao hơn nữa đặc biệt một thẻ nâng cấp được nâng cấp từ cấp một lên cấp hai đã được bán với giá cực cao mười hai nghìn đồng vàng người mua được là một người trong phòng riêng vip không biết thân phận nhưng chắc chắn không phải là người thường ngô minh cười nhẹ thẻ nâng cấp này hàng tháng sẽ đến tính thời gian kế tiếp cũng phải mấy ngày nữa hắn ta dự định lần này phải lấy được vài thẻ ít nhất để cho thiết tượng tiến lên cấp hai khi thời gian thẻ nâng cấp đến sẽ có một cơ hội hiếm hoi là thẻ nâng cấp từ cấp hai lên cấp ba xuất hiện nếu gặp phải ngô minh muốn một trăm phần trăm đoạt lấy nếu nâng cấp lên thức tỉnh giả cấp ba sớm hơn hắn ta sẽ có lợi thế tuyệt đối sớm hơn thức tỉnh giả cấp ba mạnh hơn nhiều so với thức tỉnh cấp hai có thể nói nếu như ngô minh là thức tỉnh giả cấp ba gặp phải người đá khổng lồ lần nữa thì kẻ nên chạy trốn không phải là ngô minh chỉ là trong ba lần hạ cánh thẻ nâng cấp đầu tiên xác suất xuất hiện thẻ nâng cấp cấp ba không cao chỉ từ lần hạ cánh thứ tư mới tăng dần lên còn thẻ nâng cấp ba lên cấp bốn thì ít nhất trong vòng sáu tháng sẽ không rơi xuống ngô minh quay lại buổi đấu giá lúc này đã có hơn bảy mươi lô những con nhện săn mồi mà ngô minh bán đấu giá trước đây cũng được mua với giá bốn trăm đồng vàng mỗi con đây có thể coi là một khoản lãi đối với ngô minh lần đấu giá tiếp theo là áo giáp hợp kim nguyên khí cũng là do ngô minh bán áo giáp hợp kim nguyên khí không tệ hơn lô đầu tiên áo giáp cô thép vương giá giao dịch của áo giáp c a thép vương là sáu trăm năm mươi đồng vàng giá giao dịch của áo giáp hợp kim nguyên khí là tám trăm đồng vàng bằng cách này sau khi trừ hoa hồng ngô minh kiếm được tổng cộng một nghìn năm trăm hai mươi đồng vàng con số không nhiều điều khiến ngô minh ngạc nhiên là một khối bí ngân mà hắn ta ký gửi có trọng lượng năm hoặc sáu cân được một ông già ngồi trong góc mua lại với giá một nghìn năm trăm đồng vàng ngô minh nhìn ông lão thầm nói đối phương chắc chắn là người biết hàng rõ ràng cũng là thức tỉnh giả c hơn ắ c cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Người có thân hình cao lớn, vô cùng cường tỉnh Người thân hình lớn, tráng, khó mà tưởng tượng một người đàn ông ở tuổi 50 mà lại có vóc dáng giả là mà một tuổi khó như lại vô mà ở nữa ngô minh có thể nhìn ra đấu giá sư trên đài thậm chí có những đội thức t ỉ n h giả cường đại khác dường như đều có một chút tôn kính ông lão tuy rằng bọn họ chỉ là vô cùng tinh tế bí mật nhưng vẫn không thoát khỏi ngô minh quan sát đột nhiên ngô minh nghĩ tới một người lập tức trùng kích ký ức kiếp trước lúc này ngô minh tự hồ biết vị lão nhân này là ai hóa ra là ông ta ngô minh đột nhiên nhận ra thầm nói nếu là người đó vậy thì đối phương nhất định nhìn ra đây là bí ngân nhất định có lý do để mua khối bí ngân này bí ngân đủ để thêm vào hai hoặc ba vũ khí lúc đó sẽ nhân đôi giá trị của những vũ khí này ngô minh vốn tưởng rằng khối bí ngân này chỉ bán được tối đa tám trăm đồng vàng nhưng không ngờ lại có bất ngờ xảy ra cứ như vậy ngô minh đã thu được số tiền còn nợ của lần mua biệt thự trước đó đó là chưa tính cổ tức của vụ ngân lân ngư nhân và giá cánh tay của người khổng lồ tóm lại hội đấu giá này ngô minh đã đạt được mục tiêu của mình ngân lân ngư nhân là vật phẩm đấu giá thứ chín mươi lúc trước cũng có đấu giá thi thể của những quái vật hiếm như vậy nhưng chắc chắn những lần trước không thể vượt qua được ngân lân ngư nhân sinh vật cấp hai chất lượng cam và là sinh vật cấp vương cũng như áo giáp và vũ khí đinh ba của ngân lân ngư nhân đều được đóng gói để bán đấu gói bán Ngoài giá. ra, trong h thể ngân lân ngư nhân phi thường hoàn hảo, khi đấu giá sư vừa giới thiệu i giá giới người ngân lân ngư xong sư đấu đã vừa có a ngay a giá những người đặt giá là những đội thức tỉnh giả hàng、đầu. Chẳng đội tỉnh lập là tức. đặt thức Và đầu. b lâu, qua giá đã vượt qua đồng vàng đó và n tăng lên. g kích động nhất chính là đội liệp ưng cùng bên kia là nhạc thần giá đấu giá của ngân lân ngư nhân càng cao thì cổ tức nhận được càng cao đương nhiên bọn họ rất cao hứng ngược lại ngô minh đã đạt được mục tiêu và hắn ta đã có được x i ề n xích linh hồn nên không quan tâm đến những đồng tiền vàng đó có vẻ rất thờ ơ cuối cùng ngân lân ngư nhân đã được đội thánh thuận mua được cũng là một đội thuộc top mười ở sư thành với mức giá lên tới chín nghìn đồng vàng ngân lân ngư nhân chắc chắn rất đáng giá đội liệt ưng ở đó đã rất phấn khích rồi sau cùng thì họ đã kiếm được ít nhất gần ba nghìn đồng vàng cao hơn tất cả thu nhập của họ trong hai tháng qua những lần đấu giá tiếp theo đều là những thứ tốt nhất ngô minh đang suy nghĩ về con số vật phẩm cánh tay của người khổng lồ của mình lúc này người đấu giá đã lấy ra lô cuối cùng là lô thứ một trăm mọi người không thể tin vào lô tiếp theo đây là cánh tay bị cục của sinh vật cấp ba một con quái vật khổng lồ cánh tay bị cục có chiều dài ba mét sinh vật cấp ba rất mạnh ở giai đoạn này ta không cần nói thì các vị đều biết rõ về, về giá trị của nó các vị giá khởi điểm là một nghìn đồng vàng các vị hãy ra giá đi nào đấu giá sư thập phần tin tưởng vào kiện vật phẩm áp trục rốt cuộc đây chính là nguyên liệu của sinh vật cấp ba mặc dù chỉ là cánh tay nhưng còn hơn cả những sinh vật cấp hai xét cho cùng hầu như không ai có thể săn được những sinh vật cấp ba quả nhiên ngay khi giọng của đấu giá sư hạ xuống lập tức có người ra giá lão nhân lúc trước mua được khối bí ngân của ngô minh cũng trợn đôi mắt lập tức ra giá n g ô minh từ nãy đến giờ đều chú ý tới lão nhân cũng không có vẻ gì là kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương ra giá nếu đối phương thực sự là người mà hắn ta đoán nhất định sẽ quan tâm đến nguyên liệu hàng đầu về cánh tay của người khổng lồ này rõ ràng lão nhân cũng không phải là người duy nhất quan tâm đến cánh tay của người khổng lồ ngay khi xuất hiện vật liệu sinh vật cấp ba nó lập tức kích động mọi người tranh giành không cần hỏi áo giáp hay vũ khí làm bằng vật liệu sinh vật cấp ba kể cả vật liệu chiết xuất từ máu thịt đều có giá trị rất lớn giá cả leo lên mười nghìn đồng vàng rất dễ dàng ngô minh đương nhiên hy vọng giá càng cao càng tốt như vậy lợi nhuận thu được càng cao vào lúc này cũng chính lão nhân đó đã h é t một cái giá đáng kinh ngạc lão nhân thậm chí còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi hất râu nhìn c h ầ m c h ầ m như thể có ai dám tăng giá lần nữa ông cũng sẽ liều mạng như ai hiện tại không ai dám tăng giá người không biết lão nhân này là ai thì không có tài lực mà tăng giá người có tài lực nhưng biết thân phận của lão nhân này lại không dám tăng giá kể cả đội ngũ như viêm long và vinh quang cũng không dám xúc phạm lão nhân này chắc chắn không phải là cử chỉ khôn ngoan đấu giá sư cũng nở nụ cười gượng gạo nhanh chóng đến ngược ba tiếng chúc vật phẩm cánh tay của người khổng lồ cho lão nhân kia nhìn thấy điều này mô minh đã rất chắc chắn lão nhân này là ai có lẽ Đây là cơ hội tốt ngày hôm sau ngô minh nhận được một chiếc thẻ từ có nguyên khí từ lôi tiên sinh giống như thẻ ngân hàng thế giới cũ số tiền vàng trong đó có thể được rút từ ngân hàng ở sư thành thậm chí sau khi trừ phí xử lý số dư còn nhiều hơn hai mươi nghìn ngay lập tức ngô minh đã trở thành một lão đại có thể so sánh với mười đội thức tỉnh giả hàng đầu lôi tiên sinh và ngô minh tán gẫu vài câu ông ta cười nói ngô minh những thứ mà ngươi đấu giá lần này thật lợi hại a thành thật mà nói ngay cả ta cũng bị trấn trụ lần này ngươi thực sự kiếm được rất nhiều tiền thiên cơ thương hội cũng đã liệt kê ngươi vào danh sách cấp cao nhất khách hàng vip đây là thẻ thành viên của họ trong tương lai các sản phẩm ngươi mua và bán từ thiên cơ thương hội sẽ có chiết khấu và giảm giá h ả o tiểu tử ta cũng không có thứ này đâu ngô minh thấy ông ta đưa qua thẻ v i ế t vàng có chữ thiên cơ thì cười khẽ trực tiếp cất đi thứ này cũng rất hữu ích với ngô minh cảm ơn lôi ca đã chiếu cố đi thôi khu vực của chúng ta có một khách sạn rất đẹp ngươi muốn gọi món gì cũng được ngô minh cười cười hắn ta bây giờ thật giàu có tự nhiên là tài đại khí thô ta còn có chuyện phải làm hôm nay quên đi ngày khác ta sẽ làm thịt ngươi lôi tiên sinh cũng cười nói sau đó nói nhưng còn một chuyện tốt nữa ta còn chưa nói cho ngươi biết chuyện gì vậy ngô minh hiếp mắt hỏi với một nụ cười có một người rất coi trọng vật phẩm ngươi bán và muốn ngươi gặp ông ta ông ta muốn hỏi ngươi kiếm những thứ đó ở đâu và liệu ngươi có còn giữ chúng không đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi đây là nhân vật ngay cả ta cũng phải nịnh bợ đây là cơ hội cho ngươi hãy nắm bắt lấy nó lôi tiên sinh cười nói nga ngô minh đã biết lôi tiên sinh đang nói tới ai hẳn là lão nhân trong buổi đấu giá nhưng trong lòng ngô minh đã có dự tính lại lắc đầu nói người nọ đã có ý tứ hẳn nên đến đây nói chuyện trực tiếp với lôi tiên sinh không ngờ ngô minh lại hỏi đột ngột như vậy hơi sửng sốt ông ta lại lắc đầu nói đương nhiên là không ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp này nhưng ta rất muốn người đó gặp ngươi ngươi có biết ông ta là ai không nếu ta nói với ngươi ngươi nhất định sẽ hắn ta không quan tâm lôi tiên sinh sắc mặt cổ quái nhìn như muốn nói gì đó mấy lần nhưng đành phải cố nhịn xuống một lúc sau ông ta mới nói hảo tiểu tử đừng nói ngươi bỏ lỡ cơ hội này ta không có nhắc nhở ngươi ai thôi được rồi lời nói ta sẽ mang về đến lúc đó vị đại sư kia nói như thế nào ta cũng quản không được chờ đến khi lôi tiên sinh rời đi ngô minh mới đi đến đại sảnh thiên cơ thương hội nhiều cửa sổ chật kín người sự khác biệt ở đây là công hội thức tỉnh giả nhận và thanh toán các nhiệm vụ trong khi thiên cơ thương hội thì thu mua thiên cơ thương hội bày bán rất nhiều loại hàng hóa các loại tạp sách và thẻ bài vũ khí áo giáp súng ống đạn đủ thứ tuy nhiên giá cả đắt hơn nhiều so với các cửa hàng nhỏ lẻ khác nhưng rất may là chất lượng đảm bảo ngô minh không xếp hàng như những thức tỉnh giả khác mà tìm một nhân viên phục vụ và trực tiếp đưa thẻ vip vừa có trong tay loại chuyện này không cần dùng đến không có việc gì nhân viên phục vụ nhìn thấy thẻ vip vàng lập tức cung kính chào hỏi đưa ngô minh đi vào phòng vip ở phía sau đám người thức tỉnh giả đang xếp hàng trước mặt nhìn thấy hận đến ngứa răng nhưng họ không dám nói gì những người có thể lấy được thẻ vip của thiên cơ thương hội chắc chắn không phải là người thường ngay sau đó một người quản lý phụ trách khách hàng vip đến và hỏi ngô minh yêu cầu của hắn ta là gì lần này ngô minh chỉ muốn mua một ít thẻ sinh vật để chuyển hóa u linh tự nhiên muốn nhìn thẻ sinh vật của thiên cơ thương hội người sau lập tức cầm lấy một máy tính bản có danh sách lựa chọn s ủ n g vật đưa cho ngô minh thiên cơ thương hội có bán rất nhiều loại s ủ n g vật chẳng hạn như chó săn gấu nâu đây là những s ủ n g vật cơ bản nhất tất nhiên cũng có một số s ủ n g vật cao cấp chẳng hạn như trường m â u thủ long khoa vệ binh ngô minh suy nghĩ một chút và mua một con gấu nâu trường m â u thủ và long khoa vệ binh đối với con chó săn yếu nhất nó hoàn toàn không nằm trong sự cân nhắc của ngô minh vì chất lượng và sức mạnh của các sinh vật khác nhau nên giá cả cũng khác nhau gấu nâu giá cả đạt tới một trăm năm mươi đồng vàng mà trường m â u thủ giá cả còn đạt tới hai trăm hai mươi đồng vàng đến n ổ i long khoa vệ binh càng là cao tới ba trăm ba mươi đồng vàng nếu là trước đây ngô minh nhất định sẽ không mua những thẻ sinh vật này lý do rất đơn giản hắn ta không cần răng hàm và nhị nha đều là sủng vật đắc lực nhất của hắn ta mặc dù long khoa vệ binh công thủ đều tương đối cân bằng so ra cũng kém hơn răng hàm và nhị nha long khoa vệ binh là tùy tùng đứng đầu trong số những sủng vật cấp một họ có áo giáp chắc chắn loang đao và khiên tròn bằng kim loại ngô minh đã mua một chiếc màu xanh lam chỉ để xem ba sinh vật với sức mạnh và phẩm chất khác nhau này có gì khác biệt giữa các u linh có thể được biến đổi vì ru linh tạp sách chỉ có thể điều khiển tối đa ba sủng vật u linh nên ngô minh dự định sử dụng ba sinh vật này để làm thí nghiệm trở lại biệt thự ngô minh ném thiết bị liên lạc sang một bên hướng dẫn răng hàm và nhị nha canh cổng sau đó xuống tầng hầm lúc này a mổ cũng đã bình phục chấn thương nặng vừa rồi nó bay ra bay vòng quanh ngô minh a mổ không ngừng la hét ngô minh ném một miếng thịt cho a mổ và sau đó điểm ra u linh tạp sách cuốn sách thẻ ma nặng nề đang lơ lửng trong không trung ngô minh rất phấn khích và đặt gấu nâu từ ba thẻ sinh vật đã mua vào ô hiến tế u linh sau đó ngô minh thao tác tạp sách và kích hoạt khả năng chuyển hóa của nó sau khi tiêu tốn một chút nguyên khí thẻ bài sinh vật gấu nâu trong ô hiến tế ngay lập tức bị từng luồng u quan nuốt chửng tạo ra một tiếng gầm ma quái thóp tim cho dù a mổ đang ăn thịt bên cạnh cũng giật mình đừng sợ a mổ tiếp tục ăn thịt của ngươi đi ngô minh xua tay nhưng ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m ô hiến tế khoảnh khắc tiếp theo tấm thẻ bị u quan nhất chìm phát ra một tia sáng và sau đó biến thành một thẻ sinh vật màu xanh đen xong rồi ngô minh lấy thẻ ra xem kỹ lập tức vui mừng khôn g xiết yêu ma sinh vật cấp hai phẩm chất thông thường màu xám hiện thân của linh hồn ăn cắp nguyên khí sợ ánh sáng mặt trời sức chiến đấu giảm đi một nửa dưới ánh sáng mặt trời cần phải có một thẻ linh nguyên để kích hoạt yêu ma ít nhất là sinh vật cấp hai hiển nhiên nó có thể nâng cao thực lực của ngô minh rất nhiều hơn nữa phẩm chất của gấu nâu chỉ ở mức trung bình nên có thể biến thành một yêu ma có phẩm chất bình thường cũng không tồi thứ duy nhất khiến ngô minh đau đầu chính là thẻ linh nguyên nếu như qua một thời gian thì ở sư thành sẽ có thẻ linh nguyên nhưng hiện tại thì không có nhưng dù thế nào đi nữa thì khả năng chuyển hóa u linh của u linh tạp sách là khá mạnh mẽ ngô minh tiếp tục không ngừng cố gắng để chuyển hóa hai sinh vật còn lại là trường m â u thủ và long khoa vệ binh cũng giống như chú thích trên ô hiến tế những những sinh vật có phẩm chất khác nhau thì chuyển hóa u linh cũng khác nhau con gấu nâu biến hình thành yêu ma thông thường nhất còn trường m â u thủ biến thành tiêm mô u linh u linh này giống như xác ướp cầm giáo trên tay và vũ khí của nó có thể được biến đổi giữa hư hóa và thực thể phẩm chất cũng tăng lên tới màu xanh lục ưu tú đối với u linh do long khoa vệ binh chuyển hóa nó còn mạnh hơn gấp bội chiến hồn u linh mặc áo giáp u linh cầm vũ khí oán linh quấn quanh và quỷ thuẫn nó còn có khả năng linh thể hư hóa và cướp lấy nguyên khí và phẩm chất đã đạt đến màu xanh lam phẩm chất xuất sắc chỉ là cả ba u linh đều cần t h ể linh nguyên để kích hoạt nếu triệu hồi đồng thời ba u linh trong tay ngô minh ít nhất phải có năm t h ể linh nguyên hơn nữa ngay cả khi ngô minh có đủ t h ể nguyên tố linh hồn thì cũng không thể triệu hồi cả ba hồn ma có giới hạn về số lượng sủng vật mà thức tỉnh giả có thể triệu hồi cùng một lúc không có sự khác biệt giữa thức tỉnh giả cấp một và thức tỉnh giả cấp hai họ chỉ có thể sử dụng ba sủng vật cùng một lúc giống như ngô minh sử dụng cùng lúc trăng hàm nhị nha và thiết tượng a mổ là một lựa chọn thay thế không phải là sủng vật của ngô minh cho nên có thể tùy ý xuất hiện ngô minh xét cho cùng cũng chỉ có thể sử dụng ba sủng vật cùng một lúc cho dù là thức tỉnh giả cấp hai trừ khi được nâng cấp lên thức tỉnh giả cấp ba số lượng sủng vật được triệu hồi cùng lúc sẽ tăng lên năm con và theo quan điểm này sức mạnh của thức tỉnh giả cấp ba là điều dễ hiểu ở giai đoạn này giới hạn triệu hồi của sủng vật không rõ ràng bởi vì trong tay không có nhiều sủng vật rất ít thức tỉnh giả có thể nhận được nhiều hơn ba con nhưng trong tương lai tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều làm sao chọn sủng vật phù hợp cũng đã trở thành một môn khoa học đưa ba thẻ u linh vào tạp sách ngô minh bước ra khỏi tầng hầm và chỉ nghe thấy một tiếng chuông đó là âm thanh điện thoại di động loại này được sửa đổi từ một chiếc điện thoại di động của thế giới cũ có rất ít người biết số máy liên lạc của ngô minh chỉ có dũng vân phi nhạc thần và lôi tiên sinh lúc này dũng vân phi và nhạc thần đang săn bắn trong tự nhiên không có khả năng liên lạc với mình khả năng duy nhất là lôi tiên sinh anh cầm lên xem thì thấy đúng là cuộc gọi của lôi tiên sinh đối phương cũng đã gọi mấy lần rồi nhưng lúc đó dưới tầng hầm ngô minh đều không nghe thấy sau khi kết nối giọng nói của lôi tiên sinh truyền đến ngô minh gọi cho ngươi khó quá đại nhân hôm nay ta nói tới đã chuyển lời của ngươi cho ông ta hiện tại ông ta nhất định muốn gặp ngươi chúng ta sắp đi đến nơi rồi ngươi cũng đừng nói ngươi không có ở nhà ngô minh đặt điện thoại di động xuống nở nụ cười nhẹ thành thật mà nói đây là điều mà trước đây ngô minh không ngờ tới đại nhân trong miệng lôi tiên sinh ngô minh chắc chắn ông ta chính là lão nhân đã mua bí ngân và cánh tay của người khổng lồ trong buổi đấu giá về phần thân phận của đối phương ngô minh cũng đoán được nếu không có gì ngoài ý muốn đối phương hẳn là đoán tạo sư hàng đầu ở sư thành lỗ đại sư lỗ đại sư tên ban đầu là lỗ nguyên xuyên nhưng mọi người tôn ông là lỗ đại sư ngô minh kiếp trước quen biết vị đại nhân này là cao thủ rèn đúc hàng đầu ở thành sư tử tự nhiên là rất nhiều thế lực lớn tôn làm thượng tân là người có thể chế tạo ra các loại áo giáp và vũ khí cường đại tự nhiên ai cũng muốn định bợ nói không ngoa khi trở thành một vị đại nhân chưa kể vị lỗ đại sư này bây giờ đã là thức tỉnh giả cấp hai và là bậc thầy đoán tạo sư tài năng chỉ có lỗ đại sư mới quan tâm đến bí ngân và cánh tay của người khổng lồ đây là bệnh nghề nghiệp của ông ta cho nên ngô minh nghĩ đến ông ta đầu tiên trước khi nghe lôi tiên sinh nói sẽ đưa hắn ta đi gặp ai đó nhưng hôm nay đã khác xưa ngô minh bây giờ không cần tranh sủng với ai nữa nói về rèn đúc thì thiết tượng là mạnh nhất dù lỗ đại sư có giỏi cỡ nào cũng không hơn được thợ rèn huyền thoại thiết tượng chờ cho đến khi ngô minh lấy được cho thiết tượng thẻ nâng cấp để nâng cấp thành sinh vật cấp hai giá trị còn lớn hơn nữa tuy nhiên ngô minh vẫn muốn kết bạn với lỗ đại sư không vì bất cứ điều gì khác chỉ vì ảnh hưởng của đối phương quá lớn đến đ ổ i phô trương muốn đối phương tới gặp mình thuần túy là ngô minh cho rằng như vậy mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng hơn không đến mười phút lôi tiên sinh lái xe đến biệt thự nhỏ của ngô minh sau đó cùng lão nhân từ buổi đấu giá bước vào ngô tiểu tử chỗ ở của ngươi tốt thật ngay cả nhà của ta cũng không rộng thoáng như vậy ta nghĩ nơi này mua ít nhất cũng phải ba nghìn đồng vàng đúng không sau khi lôi tiên sinh đi vào nhìn căn nhà trước rồi cảm t h á n ngô minh cảm thấy đối phương căn bản chính là bậy bạ làm giám định sư công hội thức tỉnh giả nội tình lôi tiên sinh tuyệt đối so với hiện tại của mình có nhiều tiền hơn lôi ca đừng có d ễ u cật ta nữa nếu không có đấu giá ta sẽ không trả nổi căn nhà này ngô minh cười bảo hai người ngồi xuống lôi tiên sinh cũng m i ễ n cười sau đó nói nào để ta giới thiệu với các ngươi đây là lỗ đại sư trưởng đoán tạo sư ở sư thành của chúng ta ngay cả một đội ngũ như viêm long và vinh quang cũng không mời được nhìn thấy lời giới thiệu của lôi tiên sinh lão nhân trực tiếp xua tay nói tiểu lôi đừng nói những chuyện giả dối này lỗ nguyên xuyên ta chỉ là một thợ rèn cả đời làm thợ rèn chẳng qua chỉ là một thợ thủ công mà thôi không phải đại nhân vật gì mà này ngươi tên là ngô minh đúng không ta lớn tuổi hơn nên kệ già gọi một tiếng ngô lão đệ ngươi có thể kiếm được bí ngân và cánh tay của người khổng lồ cũng không là gì điều mà ta thực sự quan tâm là bộ áo giáp mà ngươi đã ký gửi tay nghề thủ công thực sự tuyệt vời ta rất bội phục nhìn bộ dạng của lỗ đại sư ngô minh đã khá kinh ngạc kiếp trước hắn ta chỉ nghe qua tên lỗ đại sư chưa từng thấy qua người thật bao giờ không ngờ một người được cho là nghệ nhân bậc thầy lại giản dị như vậy đúng vậy thật giản dị không có giả tạo giữa lời nói có sự chân thành độc nhất vô nhị có lẽ đây là phẩm chất con người bỏ công sức rèn luyện điều này ngay lập tức giành được hảo cảm của ngô minh ngài khách khí đã như vậy thì ta sẽ làm càng mà gọi ngài là lỗ đại ca bộ giáp mà ngài nhắc tới quả thật là hàng ký gửi của ta cũng có thể đoán được một chút ý định của lỗ đại ca ta nên nói thế nào đây ta không làm bộ giáp mà là người khác hiện tại cũng không thể nói cho ngài biết hắn là ai ngô minh nhẹ giọng nói gọi một nhân vật truyền kỳ như vậy là đại ca ngô minh cũng không có cảm thấy áp lực tâm lý sự tự tin của ngô minh chính là thực lực của bản thân nếu là kiếp trước hắn ta có thể lo lắng đến mức không nói được lời nào nhưng bây giờ thì không đúng như ngô minh đoán lỗ đại sư thực sự là vì một bộ áo giáp hợp kim nguyên khí một người lấy nghề rèn làm vinh quang nếu một ngày nhận được một trang bị tốt hơn tất nhiên chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu ảo diệu của trang bị rõ ràng lỗ đại sư là một người như vậy nghe được những gì ngô minh nói lỗ đại sư hiển nhiên có chút thất vọng nhưng dù sao ông ta cũng đã từng trải cuộc đời nên lúc này mới thở dài lôi tiên sinh một bên âm thầm nghĩ ngô minh thật may mắn phải biết không phải người nào cũng có thể nhận được đ ạ i ngộ của lỗ đại sư chế tạo áo giáp và vũ khí miễn phí ngay cả đội hàng đầu cũng không thể bí ngân ngô minh đương nhiên có cũng không có dự định bán ra tất cả còn phải mấy tháng nữa bí ngân mới thực có giá trị nhưng hiện tại muốn kết giao với lỗ đại sư lấy ra một chút cũng không sao nghĩ đến đây ngô minh cười nhẹ lấy ra một cái thẻ nguyên liệu trong đó có một khối bí ngân mười kg sau đó đưa qua đồng thời hắn ta lấy thanh phế thổ quân đao của mình ra và giao nó n g ô minh cười nói đây có thể coi là lợi ích lớn cho đối phương đồng thời cũng tặng cho đối phương một ân tình quả nhiên lỗ đại sư mỉm cười ngay khi nhìn thấy thẻ bí ngân rồi trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy thanh phế thổ quân đao chính cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo lỗ đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra vũ khí này bất phàm lập tức tiếp nhận tới cẩn thận nghiên cứu càng xem càng thích thế mà lại không lên tiếng phi thường cẩn thận nghiên cứu nó ngô minh tự pha trà cho mình và lôi tiên sinh không quấy rầy lỗ đại sư có điều lôi tiên sinh bí mật giơ ngón tay cái lên với ngô minh ám đạo lợi hại thản nhiên đối mặt với bậc thầy như lỗ đại sư phi thường không đơn giản càng là chế trụ gắt gao lỗ đại sư xem bộ dáng lỗ đại sư thế này suýt chút nữa đem nguyên liệu để ngô minh chế tạo trang bị Đến bây giờ lỗ ô Ngô không i tiên sinh mới biết tại sao ngô Minh không chủ động đến sao chủ gặp l đại sư mà lại kêu đ xem hơn hai mươi phút đồng hồ mới đặt thanh phế thổ quân đao xuống c ậ t đầu nói tiêu chuẩn đại sư đây mới là tiêu chuẩn đại sư ngô lão đệ ta đã giao định làm bằng hữu với ngươi rồi ta liền mang đi vũ khí cùng bí ngân chậm nhất ba ngày ta nhất định có thể nâng cao phẩm chất của vũ khí này cũng có thể nhân cơ hội này nghiên cứu thủ pháp rèn ra vũ khí này ta về trước lỗ đại sư nhất định thuộc loại người điên cuồng trong nghề rèn thậm chí không uống một n g ụ m n nước cũng không thèm chào lôi tiên sinh đã đưa ông ta đến đây trực tiếp mang đồ vật đi ra ngoài làm cho lôi tiên sinh trợn mắt há mồm đây vẫn là một đoán tạo sư bậc thầy mà không ai khác có thể mời như thể một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu quý của mình trong lòng càng thêm tò mò về ngô minh nhưng lôi tiên sinh cũng không hỏi thêm câu nào nữa lỗ đại sư mặc kệ hắn ta hắn ta nhất định không thể mặc kệ đối phương lập tức tạm biệt ngô minh rồi vội vàng đuổi ra ngoài thiên sứ chi nhận đó là vũ khí mạnh nhất được lỗ đại sư tạo ra ở kiếp trước tương truyền rằng nó có thể dễ dàng giết chết những sinh vật cấp ba thậm chí là cấp bốn cũng chính vì vũ khí này mà lỗ đại sư ở kiếp trước đã trở thành một thần tượng có thể tăng cường thực lực cho lỗ đại sư là điều nằm ngoài kế hoạch của ngô minh và ngô minh hiện tại không thiếu tiền nên hiện tại cũng không cần ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ cần ở nhà nghiên cứu thẻ linh nguyên khi lỗ đại sư trả lại thanh phế thổ quân đao hắn ta sẽ tham gia nhiệm vụ sư thành tổ chức đoạt lấy người thủ hộ ba ngày trôi qua trong tích tắc trong khoảng thời gian này ngoại trừ đội liệp ưng đến tìm ngô minh một lần không có ai khác quấy rầy ngô minh cho nên ngô minh toàn tâm đắm chìm trong thú vui chế tác thẻ với tư cách là thức tỉnh giả cấp hai hắn ta cảm ứng nguyên khí cũng mạnh hơn rất nhiều vậy mà hắn ta đã thực sự nghiên cứu ra phương pháp chế tác thẻ linh nguyên là loại thẻ nguyên khí bí ẩn nhất thẻ linh nguyên được sử dụng ở rất ít nơi chỉ một số sinh vật và phép thuật cụ thể mới sử dụng thẻ linh nguyên để kích hoạt nó ngô minh cũng tìm thấy một chút cảm hứng từ gu linh tạp sách và tìm ra cách để tạo ra một thẻ bài vào sáng sớm ngày thứ ba ngô minh đã tạo ra thành công thẻ linh nguyên đầu tiên sau khi thành thục phương pháp chế tạo thẻ linh nguyên ngô minh có thể chân chính đem thẻ u linh thành sức chiến đấu lỗ đại sư đã không lỡ hẹn và buổi sáng lôi tiên sinh đã tìm đến ngô minh với một chiếc hộp gỗ chiếc hộp chứa phế thổ quân đao do lỗ đại sư luyện lại phế thổ quân đao lúc này hoàn toàn khác trước tên gọi cũng khác kích thước dài hơn phong cách g i ữ tận hơn chém hay đâm đều tiện sau khi ngô minh lấy thẻ hắn ta s ử n g sờ cùng b ả o chi nhận vũ khí cấp hai phẩm chất hoàng mỹ màu tím độ cứng ba năm điểm tỷ lệ truyền nguyên khí mười lăm phần trăm đây là vũ khí được chế tạo đặc biệt cho người chiến đấu tràn ngập túc s á c chi khí khi nhiễm vào máu của người dùng thứ ă n n g sức m ạ của người dùng một điểm. một t h tốt tuyệt đối là thứ tốt ngô minh chưa bao giờ nghĩ rằng lỗ đại sư có thể cải thiện thanh phế thổ quân đao đến mức độ như vậy không chỉ chất lượng mà còn cả cấp độ vũ khí hiển nhiên ngoài bí ngân lỗ đại sư còn trộn những kim loại khác vào trong vũ khí nhất định phải có huyết tinh thiết bởi vì chỉ có huyết tinh thiết mới có thể nâng cao cấp độ vũ khí ngoài ra còn có những nguyên liệu khác ngô minh đương nhiên biết mình kiếm lời hơn nữa còn lời to với cùng bạo chi nhận này kết hợp với năng lực cận chiến của mình có thể nói là như hổ thêm cánh giai đoạn này còn ai là địch thủ của mình đây là ưu điểm của việc kết giao với lỗ đại sư thiết tượng tuy là thợ rèn huyền thoại nhưng dù sao hắn cũng là sinh vật thẻ bài không thể rèn và cường hóa vũ khí theo cách của mình nhưng lỗ đại sư có thể ít nhất ở giai đoạn này thiết tượng thiếu nguyên liệu không thể tạo ra vũ khí ở cấp độ và chất lượng này nói thật ra ngô minh có chút xấu hổ bí ngân dùng để nâng cao chất lượng vũ khí cũng không phải số lượng nhỏ có thể nói lỗ đại sư căn bản không thu được lợi ích gì ngược lại còn bị thua thiệt lỗ đại sư nói rằng ông ấy đã thức hai đêm và rất mệt nên không đến gặp ông ấy còn nói rằng ông ấy cảm ơn ngươi đã cho ông ấy mượn cây đao này để nghiên cứu thực ra đó là một cơ hội để tăng cường thực lực theo ước tính của ông ta tỷ lệ thành công chỉ là ba mươi phần trăm nhưng may mắn thay cuối cùng đã thành công lời nói của lôi tiên sinh lập tức khiến ngô minh phải nuốt lời cảm tạ với tỷ lệ thành công ba mươi phần trăm lỗ đại sư lại dám làm điên rồ quả thật là điên rồ nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu bao gồm cả thanh phế thổ quân đao sẽ bị đánh thành gáo nước anh dám khẳng định ông ta đang sử dụng trang bị của mình để nâng cao trình độ của ông ta nhưng nghĩ về nó theo cách này lỗ đại sư nợ ân tình này ngô minh đội chiếm đoạt thẻ người thủ hộ sẽ lên đường sau hai ngày nữa đây là giấy chứng nhận thành viên đội của ngươi ngươi thuộc đội tìm kiếm thứ năm lôi tiên x i n đưa cho ngô minh giấy chứng nhận trước khi rời đi ngô minh muốn thử nghiệm cùng b ả o chi nhận nên đã lái xe ra khỏi sư thành với răng hàm và nhị nha ở đâu đó xung quanh lối ra của sư thành vài người núp trong góc tối nhìn xe của ngô minh lái ra ngoài lập tức lấy ra một máy liên lạc và bấm một dãy số này đội trưởng ngô minh đó đã ra ngoài thị trấn chúng ta phải làm sao đây ừ ừ được rồi chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm được ngươi cứ yên tâm trước khi trời tối ta hứa sẽ đặt đầu hắn lên bàn của ngươi người nọ cúp máy liên lạc lập tức lên xe địa hình nhanh chóng đuổi theo trong một biệt thự sang trọng trong nội thành của sư thành trương côn của đội vinh quang đặt điện thoại di động xuống với vẻ mặt đầy sát khí đáng sợ vương bác đảng tưởng có thể giết c h ế t đệ đệ ta mà không ai biết nhưng không ngờ ta có một chuyên gia chuyên xác định vết lốp xe hừng chỉ có đội vinh quang của ta mới biết vị trí của m ỏ nguyên thiết nếu không phải cố kỵ lôi tiên sinh của công hội thức tỉnh giả và quy tắc không được giết người ở sư thành ta đã giết vương bác đảng ngươi từ lâu rồi trương công tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn về phía lâm thông đội phó của đội vinh quang lúc này cũng dễu cợt đúng vậy căn bản ngô minh hoàn toàn không biết mấy ngày trước chúng ta đã so sánh vết bánh xe của hắn ta hắn càng không biết đại lý ô tô mà hắn ta thuê thuộc sở hữu của đội vinh quang của chúng ta nhân viên bán hàng của đại lý cho thuê ô tô đã xác nhận danh tính của hắn ta trước đó người của chúng ta cũng xác nhận trương thiếu có mâu thuẫn với ngô minh trong công hội thức tỉnh giả như vậy khẳng định là ngô minh này đã giết người lúc đó hẳn là đã phát hiện ra mỏ nguyên thiết lại bị trương thiếu đi theo phía sau gặp phải Chỉ lâm thông tuy còn trẻ nhưng đã là đội phó của đội vinh quang một mặt thực lực của hắn đủ mạnh mẽ mặt khác vì hắn rất thông minh hắn chính là quân sư của đội vinh quang và chiếm được lòng tin của trương côn trương côn lắc đầu nói nếu đối phương bí mật tấn công không phải là không có khả năng ta đã tra thép ra đã rồi, cô ngô vương bị mỗi người đều có sức mạnh để đối phó với sinh vật cấp hai một mình đặc biệt là triệu hàng ngay cả ta cũng chưa chắc ổn thắng được hắn ngươi phải biết ta đã là thức tỉnh giả cấp hai rồi cho nên cho dù ngô minh có chút thủ đoạn lần này hắn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ vốn dĩ hôm nay ta định ám sát hắn ở sư thành không ngờ lôi tiên sinh lại đến tìm hắn ta để không có rắc rối ta quyết định giết hắn ở bên ngoài đội trưởng thật sáng suốt lâm thông suy nghĩ một hồi rồi nói ta cũng nghe nói ngô minh và một người tên là vân phi đội liệp ưng rất thân thiết trước đây ta cũng đã kiểm tra ký lục vào ngày mặt thẹo gặp nạn đội liệp ưng và ngô minh cũng tình cờ hoạt động gần hồ tử thần thậm chí có người còn nhìn thấy họ đang săn quái vật quý hiếm ta mạnh dạn đoán rằng cái chết của bọn mặc thẹo chắc hẳn có liên quan đến chúng đội liệp ưng chưa từng nghe qua h ư n g chỉ là một đám tiểu mưu tiểu cẩu mà thôi mặc kệ mặc thẹo bọn họ có liên quan gì đến đội liệp ưng này hay không chúng ta không thể buông tha bọn chúng thà g i ế t nhầm còn hơn bỏ sót lâm thông bây giờ mang người đi g i ế t hết cả đội liệp ưng không chừa một tên nhớ kỹ đừng ở trong thành trương côn cười lạnh nói lâm thông m i ễ n cười bước ra ngoài đúng lúc này tại nơi hoang vu cách sư thành bốn mươi km ngô minh đậu xe ở trong bụi cỏ để giấu xe đi sau đó mang theo răng hàm và nhị nha đi đến một khu rừng rậm vì muốn thử kiếm hắn ta đương nhiên phải tìm một số quái vật tương đối mạnh quái vật trong khu rừng rậm này không hề yếu rất nhiều đều là sinh vật cấp hai rất thích hợp với ngô minh hiện tại không lâu sau khi ngô minh tiến vào khu rừng rậm chiếc xe sau cũng dừng ở gần đó người lái xe chính là triệu hàng mà trương côn nói tới người đàn ông này rõ ràng là người có kinh nghiệm và biết mình sẽ không để dấu vết hoặc không để mục tiêu chú ý hàng ca người nọ tiến vào rừng rậm thập phần nguy hiểm bên trong có rất nhiều sinh vật cấp hai hắn tới nơi này làm cái gì một cái thủ hạ lên tiếng hỏi triệu hàng là một người âm hiểm tàn nhẫn hơn nữa cũng rất thông minh lúc này mới nói đội trưởng nghi ngờ trương thiếu bị người này giết. hắn có thể giết được trương thiếu nhất định phải có tài năng lần này mọi người đánh lên toàn bộ tinh thần cho ta chỉ có thành công không được phép thất bại mấy tên thủ hạ giờ phút này đều là cười dữ tợn nói người đàn ông tên lão điêu lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt nó ngay sau đó thẻ bài biến thành một con cú đen xám và bay thẳng lên trời bay về phía khu rừng rậm đây là cú theo dõi có sức tấn công yếu nhưng để theo dõi mục tiêu thì rất tốt ta đã tìm thấy mục tiêu lão điêu nói ngay sau khi nhận được tin từ con cú đi thôi nhóm của triệu hàng lặng lẽ tiến vào khu rừng rậm này trong khu rừng rậm ngô minh nấp sau một gốc cây lớn trăng hàm nhị nha trốn cách đó vài mét cách ngô minh chưa đầy ba mét một con trăng hai đầu sừng dày đang di chuyển giữa những tán cây ở tân thế giới đây là sinh vật cấp hai điển hình da thịt có độ cứng hai điểm như thiết đúc đạn không thể hại nó chút nào thân hình dày như cái thùng nước chiều dài thân hình hai mươi mét nó được chú mệnh để có thể đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu rừng rậm này chưa kể nó còn có hai đầu hai đầu của trăng hai sừng có một chiếc sừng nhọn nhô ra phía trước vô cùng sắc nhọn nó thường giết quái vật bằng c ú nước t r ư ớ c khi gặp con mồi vào lúc này con quái vật đáng sợ đã trở thành mục tiêu của ngô minh ngô minh trấn tỉnh răng hàm và nhị nha đang bồn chồn lần này hắn ta đến để thử kiếm nên đương nhiên phải tự mình ra trận hơn nữa với thực lực của ngô minh hiện tại Càng càng a ngô h h k ô n cần cấp Con càng càng chỗ của đầu gần sủng sinh trăng ngày tiến đến trốn n giúp vật với vật một đối hai phó đỡ minh còn Ngô Minh thì bất đột n như g m ộ tác phẩm điêu khắc. phẩm h điêu k o ả nhiên g c c á một mét. m Chính là lúc này. Ngô là n n h h đột i bước ra trường kiếm trong tay bạo phát quang mang từ trên xuống dưới chém đứt một đầu trăng hai sừng da rắn cứng đủ để chịu được đạn và vũ khí lạnh thông thường hóa ra giống như giấy mỏng bị một kiếm chém đứt nếu lần này dùng phế thổ quân đao chắc chắn sẽ rất khó để chém đứt nó c u ầ n bạo chi nhận cường đại có thể thấy rõ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha